Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 896 Nghe thấy lời này, là trinh mỉm cười, vậy ngươi phải nói cho ta chấp đã. Trong thánh địa thiên thần đồng thời xuất hiện dòng tổ vật tà long vào cuối diễn khỉ này. Thiên vị tộc chúng ta tất nhiên phải giấu chúng đi. Tà long, vao cuoi dien ky nay thien vi toc chung ta tất nhiên phải bắt còn rồng tổ thì đương nhiên chúng ta cũng phải có rồi. cô gái tóc bạch kim trả lời. ở trong tháp nhọn chính là rồng tổ. ánh mắt la trinh lóe lên. cô gái tóc bạch kim nghiêng đầu cười nói, đúng. tốt lắm. la trinh đột nhiên lấy quốc khắc tinh ra khỏi nhẫn tu di, đập vào kết giới này với tốc độ cực nhanh. vốn dĩ cô gái tóc bạch kim còn có vẻ mặt coi thường. trước đây, mạc lão đã lo lắng cô nàng này chạy lung tung, xong vào đây quẩy nhiễu chứng rồng tổ nở có điều cô gái tóc bạch kim thấy nỗi lo lắng này rõ ràng là thừa thãi dù sao thì kết giới của thanh phong cũng không dễ dàng bị phá như vậy huống hồ cô gái tóc bạch kim cảm nhận được cô gái trước mắt này là một người sống nhưng dường như cũng là dựa vào hồn hạch để điều khiển thân xác không thể phát huy ra thực lực ban đầu của thân thể về phần vì sao cô gái này có thể thi triển ra thân pháp đặc biệt hơn nữa tốc độ còn vô cùng nhanh như vậy thì cô gái tóc bạch kim cũng không nghĩ ra nhưng cho dù như thế nào thì trong kết giới mà thanh phong thi triển ra có ẩn chứa luật nhân quả đặc thù Há lại có thể bị một thần cực cảnh bình thường phá vỡ. Nhưng khi sau khi La Trinh lấy cái quốc hắc tinh kia ra ngay trước mặt cô gái tóc bạch kim thì sắc mặt nàng lập tức biến đổi, đóa hoa trong mắt nàng điên cuồng xoay tròn, đồng thời màu trắng nõn trên bông hoa nhanh chóng hiện lên một luồng đỏ sẫm. Thần khí trí tôn, quốc hắc tinh. Cô gái tóc bạch kim kêu lên. Nàng vừa dứt lời thì La Trinh đã nện hắc tinh vào giữa kết giới này. Kết giới vốn dĩ vô cùng kiên cố này đột nhiên vỡ vụn ra. Toàn bộ kết giới vốn là một chỉnh thể nên chỉ cần một vị trí bị tổn hại thì toàn bộ kết giới đều sẽ vỡ vụn chỉ trong nháy mắt. Cho nên một tiếng soảng giòn dã truyền tới, kết giới kia ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó, trong sáu người bên này còn đang quyết chiến với Tà Long, mặt một vị trung niên mặc áo gấm màu xanh đen đột nhiên biến sắc nói, "Nguy rồi." Vị Mạc lão đại đeo mặt nạ màu bạc kia hỏi, "Thanh Phong, sao vậy? Có người phá vỡ kết giới của ta?" Thanh Phong nhíu mày nói, "Nghe Thanh Phong nói vậy, sắc mặt của Mạc lão đại và tất cả những người khác đều trầm xuống lần này tiến vào hạ giới mọi việc trong thánh địa thiên thần này đều thuận buồm xuôi gió như vậy tất cả cũng phải cảm tạ đại năng nào đó của thiên vị tộc đã phát huy bí pháp giúp mạc lão đại sửa đổi số mệnh chỉ trong mấy tháng đã làm số mệnh của mạc lão đại tăng lên hơn gấp đôi theo lý mà nói thì bọn họ hẳn phải có thể thuận lợi bắt được tà long này đồng thời ấp cho trứng rồng tổ nở ra sau đó mang chúng về thiên vị tộc nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện biến cố đúng là lo sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó kết giới của thanh phong bao phủ trên tháp nhọn Do mặc lão đại tự mình thay đổi tốc độ thời gian, không bao lâu nữa hẳn sẽ trực tiếp làm cho chứng tổ nở. tổ nở, bọn họ chỉ cần chuyên tâm đối phó Ta Long là được. Nhưng thật không thể ngờ, kết giới ấy lại bị người ta phá vỡ. Chẳng lẽ là cô gái vừa chạy trốn kia? Gã đàn ông cao lớn tránh được một đòn của Ta Long, sau đó hắn đổi với một người khác trên đỉnh rồi áp sát tới hỏi. Không thể nào, mặc dù cô gái kia là thần cực cảnh, nhưng cũng không đủ khả năng phá vỡ kết giới của Thanh Phong. Không biết bộ nhi đang làm gì, lâu vậy rồi còn chưa trở về vũ trạch người đi qua xem xem mạc lão đại căn dặn người trẻ tuổi áo đen kia gật đầu nụ cười bất cần đời trên mặt liền biến mất thân hình hóa thành một bóng đen bay về phía tháp nhọn giống như ma quỷ vừa phá vỡ kết giới này xong la trình hiển chui vào trong đó ngay lập tức tốc độ thời gian trong kết giới này hoàn toàn không giống với bên ngoài thời gian ở nơi này hình như nhanh hơn vô số lần những thực vật bên trong kia không ngừng sinh sôi nảy nở với tốc độ có thể nhìn thấy rõ chết đi sinh sôi nảy nở rồi lại chết đi Có điều, đứng ở góc độ của La Trinh thì bản thân hắn không hề có cảm giác gì. Mà nhìn theo góc độ của cô gái tóc bạch kim kia thì trong nháy mắt La Trinh tiến vào kết giới, chỉ là loáng một cái, bóng dáng hắn đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Bởi vì sau khi tiến vào trong đó thì thời gian trôi qua với tốc độ quá nhanh. Cô gái tóc bạch kim cắn răng, bóng ráng vụt qua, nhanh co gai toc bach kim can rang bong dang vut qua cung chui vào bên trong. Nhưng chính bởi vì để lỡ mất mười mấy nhịp thở, cho nên khoảng thời gian giữa nàng và La Trinh đã bị kéo giãn thành một khoảng cách lớn. Phải biết rằng tốc độ thời gian trong này nhanh hơn gấp một vạn lần lên ngoài. Nói cách khác, cô gái tóc bạch kim này trần trừ mất hơn 10 nhịp thở thì La Trinh đã tiến vào trong đó được hơn một vạn nhịp thở rồi. Đương nhiên đứng ở góc độ của La Trinh thì hoàn toàn không cảm nhận được gì. Sau khi đi vào trong khu vực này, La Trinh đã cảm nhận đây là trạng thái thời gian bình thường, sẽ không cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Chỉ có người đứng ở bên ngoài quan sát La Trinh thì mới có thể phát hiện ra thời gian trong đó trôi nhanh hơn với tốc độ gấp nghìn lần. Tòa tháp nhọn này. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên. Nếu không phải bởi vì trong thánh địa thiên thần xảy ra biến cố thế này, thì mục tiêu cuối cùng của hắn và các đại năng thần hải cảnh chính là ở trong này. Nhưng không biết rốt cuộc trong tháp nhọn này có bấy gì mà đã nhiều năm như vậy các đại năng thần hải cảnh vẫn không thể lời được chứng rồng tổ. Tuy rằng cả quãng đường đều bị người khác truy đuổi vô cùng chật vật, nhưng mục đích chuyến này của La Trinh cũng chính là chứng rồng tổ trong tòa tháp nhọn này. Cũng coi như là trời suy đất khiến, đánh bậy đánh bạo cũng bước được vào nơi đây. Không suy nghĩ gì nhiều. La Trinh nhắm thẳng về phía cửa chính của tòa tháp nhọn này, vốn dĩ La Trinh còn dự định phá cửa mà vào, nhưng không ngờ hắn vừa mới đứng ở gần cửa chính thì trên không cửa có một tia sáng nhạt lóe lên. Sau khi tia sáng kia chuyển động một vòng dọc theo khung cửa xong thì cánh cửa lại chậm chậm mở ra, mà bên trong cánh cửa này là một không gian tối om. Hắn quay đầu nhìn lên bầu trời, có lẽ là bởi vì quy tắc thời gian, do quy tắc thời gian nên ngoại trừ phạm vi mười mấy trượng bên ngoài tháp nhọn thì toàn bộ thánh địa Thiên Thần đều đã biến mất trong mắt La Trinh. Cho dù như thế nào thì cô gái tóc bạch kim kia hoàn toàn không đổi vào đây, thế nên lúc này La Trinh mới bước một bước vào trong cửa chính. Từng bậc thang trong không gian này đều phát ra ánh sáng. Những bậc thang này xoay vòng giữa hư không, lượn tròn lên trên. La Trinh liền dẫm lên bậc thang, nhanh chóng leo lên. Cũng không biết sau khi trèo lên bao nhiêu bậc thang, La Trinh đột nhiên thấy nac thang trên cùng xuất hiện một cái khóa lớn. Quan sát ổ khóa này, La Trinh liền thấy chính giữa cái khóa lại có một vật sáng nho nhỏ. Mà vật sáng này lại bị từng sợi xích trói chặt lại. La Trinh nhìn chăm chăm vào đó, ánh mắt đột nhiên lẽ lên, đây là... Trứng rồng tổ. Một giọng nói bình tĩnh từ thế giới trong cơ thể truyền đến. Rõ ràng Phong Niệm Vân cũng chú ý tới trứng rồng tổ. Trên mặt La Trinh thoáng lộ ra nụ cười. Có điều, ngay sau đó hắn lại nghe thấy Phong Niệm Vân nói, trứng rồng tổ này ngươi không lấy đi được. Vì sao? Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ khó hiểu nếu như dễ dàng lấy như vậy thì các quốc chủ của tứ đại thần quốc đó cần gì phải vất vả suốt bao năm như vậy? phong niệm vân hờ hững nói. quả thực la trinh cũng tán đồng với cách nói của phong niệm vân. trong thánh địa thiên thần này hoàn toàn không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng các đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc tiến vào bí cảnh thiên thần nhiều lần như vậy mà vẫn không thể lấy được chứng rồng tổ. chỉ là một vài cái xỉa xích mà thôi, ta không tin không thể lấy được. la trinh lắc đầu nói, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. cái khó chính là không dễ gì có thể làm gãy ổ khóa này mà thôi. Nhưng La Trinh sở hữu quốc hắc tinh, thứ này không có gì mà không phá nổi, muốn làm gãy ổ khóa này hắn cũng không khó khăn. Dù thế nào thì hắn cũng muốn thử một lần. Chương 897. Thế mà không ngờ quốc hắc tinh lại xuyên thẳng qua ổ khóa này. Ảo ảnh. Trong lòng La Trinh đột nhiên cả kinh. Ổ khóa trước mắt này cùng với trứng rồng tổ bị xiềng xích quấn quanh dường như chỉ là ảo ảnh mà thôi. La Trinh trực tiếp vươn tay ra, lần mò về phía cái khóa kia, nhưng ngón tay cũng dễ dàng xuyên qua ổ khóa này chỗ sờ tới dường như chỉ là hư không rốt cuộc là chuyện gì thế này la trinh ngạc nhiên nói xiềng xích trước mắt còn cả quả trứng dòng tổ ở giữa kia nhìn qua trung rong trông rất sống động căn bản không khiến người ta cảm thấy giống như ảo tưởng thế nhưng mấy thứ này rõ ràng ở ngay trước mắt vậy mà lại không sờ được phong niệm vân cười nói ha ha nếu như ta đoán không lầm thì trứng dòng tổ này thật ra được cất ở trong một tầng không gian khác cho nên cái ngươi nhìn thấy trên thực tế không thể chạm đến một tầng không gian khác nghe thấy lời này La Trinh lại hơi mơ hồ. Đương nhiên hắn tinh thông quy tắc không gian, cho dù trước khi lễ tẩy trần quy tắc diễn ra trên người hắn thì độ tương thích của hắn đối với quy tắc không gian đã là cao nhất rồi. Tuy sau lễ tẩy trần quy tắc, La Trinh tu luyện quy tắc căn bản nào cũng không có gì cản trở hắn, nhưng hắn vẫn nhạy cảm với quy tắc không gian nhất. Chẳng qua, suy cho cùng thì hắn cũng chỉ mới tu luyện đến quy tắc không gian tầng thứ hai. Nếu cho hắn một cơ hội để hắn có đầy đủ thời gian trải nghiệm trong tứ đại thần quốc, Có được món đồ đằng của quy tắc không gian tầng thứ ba và tầng thứ tư thì hắn có thể từ từ lĩnh ngộ ra. Nhưng lần này hắn tiến vào tứ đại thần quốc, thời gian cũng quá mức cấp khác Bắt đầu từ khi tiến vào thần quốc hác thiết thì hắn chẳng khác gì một con ngựa chưa từng dừng vó. Sau khi đi vào sông Tây Long tham gia thi đấu, bước vào Thánh Hải Thiên Vũ thì thời gian dành cho La Trinh cũng chẳng có bao nhiêu. Đúng, nếu như ta đoán không lầm thì đây chính là quy tắc không gian của tầng thứ năm. Hình như chứng dòng tổ này được niêm phong và cắt giữ trong một không gian khác Tất cả những gì ngươi nhìn thấy chẳng qua chỉ là ánh sáng cúc xạ được chiếu tới thông qua không gian. Muốn trực tiếp lấy chứng dòng tổ này thì căn bản không có khả năng. Phong Niệm Vân lắc đầu nói, đáng tiếc là ta không chủ tu quy tắc không gian, trước đây cũng chỉ lĩnh ngộ một tầng của quy tắc không gian mà thôi. Chính vì nguyên nhân này cho nên đám chiến Hoàng Thiên Phong mới không thể lấy chứng dòng tổ đi. Là chính nhớ mày. Dù sao thì độ khó của việc tu luyện quy tắc căn bản vẫn rất cao. Tầng thứ nhất còn tương đối dễ, bắt đầu từ tầng thứ hai đã vô cùng khó khăn. Muốn tu luyện quy tắc căn bản tới tầng thứ ba thì cơ bản phải sở hữu thiên phú của thiên tài cấp thần. Mà võ giả tu luyện tới tầng thứ tư, cho dù ở trong thượng giới thì chỉ sợ cũng là nhân vật trọng yếu của một chủng tộc. Về phần tầng thứ năm, e rằng võ giả bình thường không thể làm được. Vút, bóng dáng của La Trinh nhẹ nhàng nhóng lên, qua lại như con thoi trong hư không, chia tay về phía quả trứng rồng tổ kia. Vẫn giống như trước đó, tay hắn liền xuyên qua quả trứng rồng tổ này. Những siềng nay nhung xieng này... Kể cả quả trứng rồng tổ cũng hoàn toàn là một ảo ảnh chân thật mà thôi. Vô dụng thôi. Nếu ta đoán không sai thì trong những người của thiên vị tộc này cũng không có ai tinh thông quy tắc không gian. Bọn họ không thể lấy trứng rồng tổ này ra cho nên mới nghĩ ra một biện pháp khác. Phong Điệm Vân thản nhiên nói. Biện pháp gì? La Trinh hỏi. Rất đơn giản, không thể lấy được trứng ra, vậy thì thuốc ép cho quả trứng đó mau nở. Thay đổi tốc độ thời gian, khiến thi thuc ep cho qua trung độ thời gian trong toàn bộ tháp nhọn này trôi đi rất nhanh lấy tốc độ thời gian trôi nhanh hơn gấp nghìn lần để ấp cho trứng rồng tổ nở ra. đợi sau khi rồng tổ hiện thế thì mang nó đi là được. phong niệm vân suy đoán la trinh gật đầu. lần này hắn vô cùng tán đồng với sự phân tích của phong niệm vân nhưng ngay lập tức chân mày của hắn đã nhíu lại. nhưng khi ta bước vào trong tháp nhọn này thì quy tắc thời gian cũng gia tăng trên người ta. đợi ở chỗ này thì biết đến bao giờ. ở ngoài phạm vi của quy tắc thời gian này thời gian trôi đi với tốc độ bình thường mà ở trong phạm vi này thì thời gian lại nhanh hơn hàng nghìn lần. Hiện tại La Trinh đã bước vào trong, tốc độ thời gian của hắn trôi đi liền tương đương với trứng dòng tổ. Người phân tích có lý. Muốn chờ chứng dòng tổ nở thì ngoài trường hợp chứng dòng tổ này sắp nứt đến nơi ra thì ngươi chỉ có thể rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của quy tắc thời gian rồi từ từ đợi. Phong niệm vân nháy mắt một cái nói. Thế này, lại càng phiền phức. Trong chóc lát, La Trinh cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Chính vào lúc này, La Trinh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến. Hắn nhìn xuống phía dưới vừa vặn nhìn thấy cô gái tóc bạch kim đang leo từng bước lên cầu thang hắn nhìn xuống dưới vừa đúng lúc cô gái kia nhìn lên hai người bốn mắt nhìn nhau cô gái tóc bạch kim cười khẩy mở miệng nói ta đã tha cho ngươi một lần nhưng ngươi lại đập vỡ kết giới bên ngoài thanh phong bên kia không dễ nói chuyện như vậy ngoan ngoãn theo ta rời khỏi nơi đây thì tất cả còn chưa muộn là trình khẽ hít một hơi phiền toái lớn nhất trong lần tiến vào thánh địa thiên thần này chính là hắn không có cách nào để vận dụng năng lực của mình tuy rằng hắn chiếm cứ thân xác của phong niệm vân nhưng lại không thể phát huy được thực lực của nàng, quả thật là vô cùng bớt rất. Có điều như đã nói, đám người trước mắt này đều là cường giả thần cực cảnh, cho dù ở trong thượng giới thì cũng là nhân vật không thể coi thường. Cho dù là trình không bị lực huyết tế của Thánh Hải Thiên Vũ ảnh hưởng, thì chỉ bằng và tu vi mới vừa bước vào sinh tử cảnh của hắn, đứng trước mặt đám cường giả thần cực cảnh này cũng chẳng khác nào con sâu, con kiến, căn bản không có năng lực đánh trả. Nghe lời nào? Cô gái tóc bạch kim tiếp tục cười nói, bước chân nhẹ nhàng đi trên cầu thang. Từ từ tiến tới. Nhưng mà vào giây phút này, khóe mắt La Trinh đột nhiên liếp tới trứng dòng tổ nọ. Hắn phát hiện trên trứng dòng tổ này xuất hiện một vết nứt hẹp dài. Vết nứt? Vận may của người không tệ, trứng dòng tổ này đã ấp xong. Giọng nói của Phong Niệm Vân bay tới. Nhưng cô ta sắp đi qua đây rồi. La Trinh trao đổi với Phong Niệm Vân ở trong đầu. Bí cách ngăn chặn cô ta, Rồng tổ có hành vi ấn tượng. Nó nhìn thấy cái gì đầu tiên khi phá vỡ vỏ ra thì coi đó là mẹ. Phong Niệm Vân tiếp tục nói. Việc cấp chứng rồng tổ thường phải trải qua một khoảng thời gian dài không thể tưởng tượng nổi. Long mạch tộc thi triển lực huyết tế và niêm phong nó không ít thời gian rồi. Thêm nữa, quy tắc thời gian ở đây không biết đã được thi triển bao lâu rồi. Nếu như nói thiên vị tộc tiến vào thánh địa thiên thần kể từ một năm trước thì với tốc độ thời gian trôi nhanh gấp nghìn lần thì trong không gian này đã trải qua gần nghìn năm. Dù thế nào thì lúc La Trinh đến nơi này, chứng rồng tổ cũng đã nứt ra rồi. Có thể đây cũng được coi là số mệnh của La Trinh. Hành vi ấn tượng. La Trinh chưa kịp nghiền ngậm ý tứ của cụm từ này thì cô gái tóc bạch kim kia đã từng bước một đi tới đây. Bây giờ hắn nhất định phải tìm một đề tài để ngăn nàng ta lại. Sau khi suy nghĩ một chút, Linh Quang chợt lóe lên trong đầu La Trinh, hắn liền mở miệng nói, thiên vị tộc, các người đều thuộc thiên vị tộc sao? Cô gái tóc bạch kim nghe thấy La Trinh đột nhiên nhắc tới thiên vị tộc thì trên mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc nói, ồ, làm sao ngươi biết? La Trinh mỉm cười, trả lời, rất đơn giản, bởi vì ta cũng thuộc thiên vị tộc nghe thấy lời này cô gái tóc bạch kim tỏ vẻ không tin nàng cười rồi lại nói không thể nào thiên vị tộc chúng ta đều có dấu vết đặc thù nếu ngươi là võ giả được thiên vị tộc ta thừa nhận thì ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của ấn kỳ kia la trinh cười vẻ mặt càng tự nhiên hơn ngươi hẳn đã nhận ra thân thể này cũng không thuộc về ta đúng không cô gái tóc bạch kim gật đầu lực giam cầm của nàng trước đây có tác dụng tương tự với la trinh điều này chứng minh la trinh cũng dựa vào hồn hạch để khống chế thân thể này chỉ có điều Cô gái tóc bạch kim không nghĩ ra được đại pháp phong hồn cho nên cũng hơi ngạc nhiên Rõ ràng là thân thể sống sờ sờ Tại sao còn phải khống chế thân xác thông qua hồn hạch Vậy chẳng phải là làm điều thừa thải sao Giải thích của La Trinh trái lại phù hợp với phán đoán của cô gái tóc bạch kim Người nói người đã được thiên vị tộc thừa nhận Nhưng người chẳng qua chỉ là một gã võ giả hạ giới thì làm sao nhận được cái gì của thiên vị tộc ta Cô gái tóc bạch kim cười hỏi Nàng vẫn chưa tin lời La Trinh Ánh mắt La Trinh nhẹ nhàng đào qua Vết dạng trên vỏ trứng nọ đang chậm rãi kéo dài, vì vậy hắn lại nói, tháp, ta được thiên vị tộc công nhận trong một tòa tháp. Tháp tội ác vốn thuộc về thiên vị tộc, La Trinh cũng không hề nói dối. mươi 898 Tòa tháp đó tên là gì? Cô gái tóc bạch kim nhíu mày hỏi. Tháp tội ác. La Trinh tiếp tục nói, khóe mắt vẫn chú ý tới quả trứng dòng tổ kia. Vết nứt trên vỏ trứng càng lúc càng lớn, đặc biệt là hơn nửa bộ phận của trứng dòng tổ đã có một vài vết dạn giống như mạng nhện. Làn ra thành từng tầng, từng tầng ở mặt ngoài chứng dòng tổ. Tháp tội ác. Không đúng. Cô gái tóc bạch kim lắc đầu. Tòa tháp bị mất cũng không phải mang tên này. Nghe thấy cô gái tóc bạch kim kia nói vậy, la trinh mỉm cười. Hắn biết rõ mình cũng không nói dối cho nên lợi dụng đề tài này để hấp dẫn cô nàng. Tháp tội ác kia tổng cộng chia làm 15 tầng. Ta tiếp nhận kiểm tra của bia thiên phú ở tầng thứ 10. Ta còn nhớ rõ cái tên ở hàng thứ nhất trên bia thiên phú hình như là vân miểu hình. Còn có mấy người cổ hà sa, nhai, hỏa. Cổ hà sa. Sau khi là trình nói ra cái tên này, cô gái tóc bạch kim đột nhiên kinh ngạc, khuôn mặt tràn đầy vẻ cười cợt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đúng. Đó chính là tháp linh lung. Người thật sự từng đi qua tháp linh lung. Tháp linh lung à. Là trình cũng ghi nhớ lại cái tên này. Tháp tội ác chỉ là một danh xưng mà sinh linh trên đại lục hải thần đặt cho. Nếu là tháp rèn luyện thuộc về thiên vị tộc thì tất nhiên sẽ không gọi bằng cái tên này hiện tại xem ra tên ban đầu của tháp tội ác chính là tháp linh lung vì sao cô gái tóc bạch kim này lại kích động như thế bởi vì nàng nghe la trinh báo ra một cái tên cực kỳ quen thuộc cổ hà sa tên đầy đủ của cô gái tóc bạch kim này là cổ bội nhi mà cổ hà sa nọ chính là cha nàng tháp linh lung ở chỗ nào cổ bội nhi hỏi ngay tức khắc nghe thấy lời này la trinh lại hồi hộp một chút lần này vì để kéo dài thời gian mà hình như mình đã tiết lộ tin tức không nên để lộ tháp tội ác vô cùng quan trọng đối với đại lục hải thần hoặc có thể nói là vô cùng quan trọng đối với thánh địa tử tâm của nhân tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, thánh địa thiên vũ đã phát triển, còn thánh địa tử tâm so ra thì vẫn tương đối yêu thế. Giả sử đám người này biết được tung tích của tháp tội ác, lấy tháp tội ác đi thì sự phát triển của nhân tộc không thể nào vượt qua song ma thánh địa trong khoảng thời gian ngắn được. Hoặc có thể nói, đối với ma tộc thì đây là tin tức tốt. Thầy trên mặt La Trinh lộ ra vẻ do dự, cổ bội như lạnh lùng cười, con đường phi thăng của lại thế giới này đã bị phong ấn Nếu vậy thì chắc chắn tháp linh lung cũng ở trong lại thế giới này, muốn tìm được cũng không khó. Ngươi không muốn trả lời, ta cũng không miễn cưỡng, có điều ngươi nói ngươi được thiên vị tộc thừa nhận. Vậy xin hỏi thiên phú của ngươi đứng hàng thứ mấy? Không biết là hàng thứ tư hay hàng thứ năm? Tuy rằng ba tòa tháp thử luyện của thiên vị tộc có tên gọi khác nhau, nhưng cho dù là tạo hình hay các chi tiết thì hầu như đều giống hẹt nhau. Thực ra, ba tòa tháp thử luyện không chỉ có thể dùng cho thử luyện mà còn là một loại vũ khí dùng để chấn áp. Thiên phú của cổ bội nhi cực cao, đứng hàng thứ nhất trong tháp nguyễn lông. Mà theo cổ bội nhi biết thì chỉ những võ giả nào xếp ở hai hàng đầu sau khi thông qua kiểm tra của bia thiên phú thì mới có tư cách được thiên vị tộc thừa nhận. Về phần võ giả xếp dưới hàng thứ hai, mặc dù cũng được ghi lại tên ở trên đó, nhưng loại cấp bậc thiên tài này trong thượng giới nhiều đến không xuể, căn bản không có tư cách được thiên vị tộc thừa nhận. Cái tên chiếm cứ thân xác của một vị võ giả thần cực cảnh trước mặt có thể có thiên phú mạnh tới mức nào? Nghe thấy câu hỏi của cổ bội nhi. La Trinh hờ hững cười cười, hình như không thuộc về bất cứ hàng nào. Ồ, vẻ mặt của cổ bội nhi dịu đi vài phần. Ngay cả tên còn không được khắc lên đó mà dám nói mình thuộc về thiên vị tộc, người ảo tưởng sức mạnh đấy à. Trước đây, cổ bội nhi thật sự cho rằng tên của La Trinh đứng ở hàng thứ hai trở lên. Nếu quả thực như thế thì đúng là nàng có thể coi La Trinh như là người cùng tộc. Võ giả thiên vị tộc chỉ quý tinh không quý nhiều, số lượng tổng thể so với võ giả của các chủng tộc khác vẫn còn kém xa, nhưng mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh giống như Lưu Vũ của Thánh địa Thiên Vũ, sau khi đứng trên hàng thứ hai thì chỉ mất khoảng hai năm liền trở thành lãnh đạo của Thánh địa Thiên Vũ, hơn nữa còn lãnh đạo Thánh địa Thiên Vũ hoàn toàn áp chế xong Ma Thánh địa. Chẳng qua vì bị hạn chế bởi con đường phi thăng nên Lưu Vũ không thể đột phá thần hải cảnh thành tựu cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở đó. Nếu con đường phi thăng của đại thế giới này không bị tổn hại thì dù có là trong yêu dạ tộc ở thượng giới, Lưu Vũ nhất định cũng có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, đạt được thành tựu lớn hơn. Còn La Trình trước mắt này. Đến bảng danh sách cũng không được để tên Cái trình độ này, đừng nói là thiên vị tộc Cho dù là các chủng tộc khác Thì có lẽ cũng chẳng được tính là thiên tài gì Hắn thật sự cho rằng đã thông qua bia thiên phú Thì coi như đã được thiên vị tộc thừa nhận ư Quá ngây thơ rồi Ngay vào lúc này, chính giữa trứng dòng tổ nọ Lại chậm rãi xuất hiện một vòng vết dạn Lồng mày la trinh khẽ nhướng lên Tiếp tục nói, ảo tưởng sức mạnh Cũng không đến mức đó Tên của ta mặc dù không thuộc bất kỳ hàng nào Trong sáu hàng kia. Nhưng lại được xếp ở phía trên. Phía trên? Cái gì phía trên? Cổ bội nhi hơi sững sờ, trong thoáng chóc không kịp phản ứng. Là trình lại thản nhiên nói, chính là phía trên tên của mấy người kia, xếp trước mấy tên của hà sa này, nhai này, khỏa này. Cái gì? Lần này, cổ bội nhi lại hơi thất thố. Sau khi cổ bội nhi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nàng căng thẳng hỏi, người đã nói tên người xếp ở phía trên, như vậy danh hiệu là gì? tu La la sát? Thiên sinh? Bát danh? là cái nào tên màu vàng hay là màu bạc còn còn có nhiều danh hiệu như vậy sao cô hội nhi nói ra một đống danh hiệu như thế khiến la trinh cũng hơi kinh ngạc la trinh hiểu rõ người có thể đứng ở hàng thứ nhất dĩ nhiên là hơn hẳn những võ giả phía dưới kia nhưng ở hàng trên cùng đó cũng chỉ có một cái tên la trinh cho nên hắn căn bản không rõ còn có những danh hiệu khác trên thực tế danh hiệu trên bia thiên phú cũng khá được chú trọng hơn nữa mỗi một danh hiệu cũng đều cao thấp khác nhau Ví dụ Tula và La Sát chính là hai danh hiệu cùng xếp vào hạng nhất, sau đó có danh hiệu thiên sinh, bát xanh thế ngân. Thực tế, võ giả có thể giành được một danh hiệu thì chắc chắn là con cưng của trời trong thiên hạ. cho nên tranh lệch giữa các danh hiệu cũng cực kỳ nhỏ bé. Tất nhiên, cho dù là tranh lệch rất nhỏ thì cũng vẫn là tranh lệch. Huống hồ, danh hiệu nọ còn chia ra màu vàng kim, màu bạc cùng với màu đồng đen. Trong đó màu vàng kim cao nhất, màu đồng xanh thấp nhất. Người đã nói ngươi lấy được danh hiệu vậy thì nói xem đạt được danh hiệu gì cổ bộ nhi nhìn chằm chằm la trinh mà hỏi vẻ mặt la trinh cũng kỳ quái nói những danh hiệu mà cô nói đến hình như đều không phải cổ bội nhi nhíu mày một cái chẳng lẽ là số tâm hải trí hai cái danh hiệu này chính là danh hiệu xếp hạng cuối cùng có điều cho dù là danh hiệu cuối cùng thì cũng đã rất giỏi rồi chị ít thì cổ bộ nhi nàng không được phong danh hiệu chỉ có thể đứng ở hàng thứ nhất cũng không phải lúc này la trinh mới nói nếu như ta nhớ không nhầm thì chắc là hai chữ thiên vị màu vàng sau khi la trinh nói ra lời này đoá hoa trên mắt phải của bội nhi đột nhiên bắt đầu xoay tròn một cách thần tốc dễ của đoá hoa kia chôn sâu ở trong nhãn cầu của nàng thấy bông hoa xoay tròn như vậy la trinh rất hoài nghi không biết rốt cuộc nàng có đau hay không hắn cũng không biết những lời này của mình khiến trong lòng của bội nhi dấy lên sóng to gió lớn tới cỡ nào làm sao làm sao có thể là thiên vị thiên vị màu vàng kim cổ bội nhi cảm thấy rất khó tin nhưng căn cứ vào lời nói của la trinh trước đó thì đúng là hắn từng đến tháp linh lung cũng thực sự tiến vào kiểm tra trong bia thiên phú. Nhưng nếu không phải xuất hiện hai chữ thiên vị thì căn bản hắn không thể biết trên bia thiên phú tồn tại loại danh hiệu này, cho nên hắn không thể nói láo. Chính bởi vì như vậy nên của bộ Nhi mới cảm thấy khó có thể tin được. mươi 899 Mỗi chủng tộc khác nhau thì các phương pháp khảo hạch cũng sẽ khác nhau. Ngoài thử thách hoa sen ra thì trong vũ trụ còn có ba phương pháp thử nghiệm chính xác nhất của ba chủng tộc. Trong đó có thiên hành lộ của nhân tộc, cố thần ma của ma tộc, Sau đó chính là ba tòa tháp của thiên vị tộc. Nếu có thể đạt được bất cứ danh hiệu gì trong ba tòa tháp này thì sẽ được thiên vị tộc che cho chú đáo, trở thành nhân vật quan trọng của thiên vị tộc. Cho dù là danh hiệu cấp đồng đen như số tâm, hải trí thấp kém nhất thì cũng vậy. Cho tới nay, trong số đám người thế hệ sau của thiên vị tộc, số sinh linh giành được danh hiệu tuyệt đối không vượt qua 10 vạn. Mà trong 10 vạn sinh linh thì đã có tới 8 vạn sinh linh đều là danh hiệu đồng đen. Số sinh linh đạt được danh hiệu màu bạc chỉ có hơn một vạn 8.000 sinh linh. Sinh linh đạt được danh hiệu màu vàng, chắc chỉ hơn 1.000. Vấn đề là trong số hơn 1.000 danh hiệu màu vàng này, có lẽ chỉ có 5-60 sinh linh đạt được danh hiệu La Sát và Tu La. Còn về danh hiệu thiên vị, từ xưa tới nay, chỉ có chưa đầy 6 người đạt được danh hiệu này. Hiện giờ 6 người này đều là những lãnh đạo, o đứng đầu thiên vị tộc, đều là kiểu nhân vật truyền thuyết. Đây là nguyên nhân khiến cổ bộ nhi khó có thể tin nổi. Kẻ có được thiên phú nghịch thiên như thế mà lại có thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Cổ Bộ Nhi chợt cảm giác tất cả đều có chút không chân thật, không phải nàng không tin, mà là không thể tin được. Lúc trước, khi nàng nghe được tung tích của Tháp Linh Lung, trong lòng còn không ngừng mừng thầm. Chuyến đi này bảy người bọn họ không chỉ thu hoạch được rồng tổ và Tà Long, lập được công lớn, mà còn ngoài ý muốn tìm được tung tích của Tháp Linh Lung. Nếu mang được Tháp Linh Lung về chín tiên vị tộc, đó chắc chắn chính là công lớn. So sánh ra thì rồng tổ và Tà Long cũng không quan trọng bằng. Nhưng trước mắt Khi phát hiện ra một tên có được danh hiệu thiên vị màu vàng thì có vẻ chuyện tháp linh lung lại trở nên bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí vào giờ phút này, cô Hội Nhi còn muốn tạm dừng việc đổi bắt tà long và Rồng tổ để đi tháp linh lung tìm kiếm chân tướng. Nếu La Trinh thật sự thông qua khảo nghiệm của bia thiên phú, dành được giành hiệu thiên vị màu vàng, như vậy bọn họ có thể phải đưa cái tên trước mặt này về thiên vị tộc trước đã. Cô Bội Nhi gần như có thể tưởng tượng, sau khi mình mang cái tên này về sẽ khiến những người đứng đầu thiên vị tộc khiếp sợ đến thế nào. Ngươi thật sự không lừa ta đó chứ cổ bội nhi không nén được sự kích động trong lòng giọng nói cũng trở nên run run thật ra việc cổ bội nhi có thể đứng ở hàng đầu tiên trên bia thiên phú vốn đã khiến nàng vô cùng kiêu ngạo nhưng mỗi khi nàng gặp được những sinh linh giành được danh hiệu ở thiên vị tộc thì trong lòng khó tránh khỏi có chút không phục thậm chí còn có chút tự ti nhưng cổ bội nhi hiểu thiên phú cũng chỉ là một tiêu chí đối với võ giả mà thôi nếu ngay sau bản thân nỗ lực Hơn nữa còn có được chút may mắn thì chưa chắc đã không vượt qua được những sinh linh có được danh hiệu kia, những chuyện thế này nơi đâu cũng có. Nhưng hiện tại, khi đối mặt với cái tên này, cổ bội nhi lại hoàn toàn không có cái cảm giác ấy. Bởi vì tranh lệch thật sự quá lớn, lớn đến mức khiến nàng không cách nào sinh ra suy nghĩ so sánh ở trong lòng được. La Trinh gật đầu, thàn nhiên nhìn cổ bội nhi cười nói, đúng vậy, ta không lừa ngươi, nhưng... Nhưng cái gì? Cổ bội nhi chớp đôi mắt hỏi, nàng sợ La Trinh lại trực tiếp phủ nhận làm nàng mất công kích động. La Trinh lại cười, hình như rồng tổ sắp nở rồi. Vừa rồi, trong lúc đang nói chuyện, cuối cùng trứng rồng tổ cũng hoàn toàn nở ra dưới sự bao vây của từng tầng xiềng xích. Một cái mũi mềm mại đẩy mở vào trứng, lộ ra một thân thể lông lá bên trong. Nhìn qua thì thân hình nho nhỏ kia cũng không giống một con rồng con mới nở cho lắm, mà giống như một con hải mã nho nhỏ, đầu thon dài, mắt rất lớn, còn tỏa ra ánh sáng màu xanh lá. Sau khi con rồng tổ chui ra khỏi vỏ trứng, nó liền cắn từng miếng một ăn sạch vỏ trứng. Ăn xong, con rồng con liền bắt đầu nhìn xung quanh. Trong quá trình này, Phong Niệm Vân liền bắt đầu nhắc nhở La Trinh, người tiếp tục bịa chuyện lừa cô nàng kia đi. Để con rồng tổ này chú ý tới ngươi, chỉ cần ánh mắt đầu tiên thành công thì cũng sẽ có dấu ấn rồi. Phong Niệm Vân ở thế giới bên trong cơ thể nghe được La Trinh nói một tràng đủ các thể loại, có vẻ đã lừa được cô gái tóc bạch kim kia. Tuy bản thân nàng cũng từng nghe nói về cái tháp gì đó của thiên vị tộc, nhưng vẫn chưa từng đến. Nên cũng không rõ ràng lắm về ý nghĩa cụ thể trong lời nói của La Trinh. Đối với lời La Trinh vừa nói, Phong Niệm Vân cũng vô cùng bội phục. Đương nhiên, không phải nàng bội phục việc đạt được danh hiệu linh tinh gì đó, mà là bội phục năng lực nói dối của La Trinh. Năng lực nói dối của hắn quả thực là thuộc hàng đỉnh cao, thật sự có thể lừa được cô gái thiên vị tộc kia ngây ngốc tin theo. Nàng không hề cảm thấy La Trinh nói thật, mà lại cảm thấy La Trinh hoàn toàn chỉ đang nói bừa thôi. Năng lực khoác lắc này của La Trinh, thật đúng là không phải dạng vừa đâu. Chờ đến khi con vật nhỏ đầy lông lá kia mở to một đôi mắt lớn ra nhìn chầm chầm vào La Trinh một lúc lâu thì La Trinh mới cười nói cho cổ bộ nhi biết rồng tổ đã nở rồi. Ké! Dòng con mình đầy lông lá rơi bịch một cái, dễ dàng bay ra từ trong không gian khúc xạ kia và nhào về phía La Trinh. Trước đây, nếu cổ bộ nhi thấy cảnh tượng này thì có lẽ nàng đã giận tím mặt rồi. Bọn họ cực khổ bố trí đủ các loại cơ quan ở thánh địa thiên thần này là vì muốn một mẻ bắt gọn cả tà long và rồng tổ nhưng trước mắt lại bị La Trinh quấy rối, đây tuyệt đối là một chuyện tệ hại. Nhưng khi cổ bộ nhi xác định lời La Trinh nói có tám phần là sự thật thì chứng rồng tổ cũng chẳng còn quan trọng như vậy nữa. Cho nên thật ra giờ phút này tâm tình của nàng vô cùng bình tĩnh. Nếu tên này thật sự có được danh hiệu thiên vị màu vàng lại được rồng tổ chấp nhận thì đó cũng là vận may của hắn, thậm chí còn có thể coi như là vận mệnh đã định trước. Kép kép, rồng con vừa mới nở ra không hề cảm thấy xa cách với La Trinh mà liền nhào vào lòng hắn cái đầu nhỏ đầy lông của nó không ngừng cọ loạn trong lòng la trinh. bình thường sinh linh được sinh ra dưới dạng chứng thì sau khi phá xác sẽ có được năng lực hành động tương đối hoàn chỉnh cũng có trình độ tư duy độc lập nhất định cho nên mới khiến cho trên người một sinh linh có thể xuất hiện hành vi ấn tượng nói cách khác khi ánh mắt đầu tiên của nó nhìn thấy ai thì sẽ nhận định người đó chính là mẹ mình nhưng với sinh linh là nhân loại sau khi sinh ra hoàn toàn ở vào trạng thái mơ hồ cần huấn luyện và bồi dưỡng lâu dài mới có thể từng bước thành lập nên một mức độ nhận thức nhất định Với những sinh linh như vậy thì sẽ không xảy ra việc bị đánh dấu. Dòng tổ có lẽ là tín ngưỡng của chân long tộc, nhưng nó cũng vẫn chịu ảnh hưởng của hành vi ấn tượng. Cho nên trong tư duy của dòng con đã khắc ghi một dấu ấn sâu đậm. Cũng do dấu ấn này ảnh hưởng nên nó đã coi La Trinh trở thành mẹ của nó. Thật ra, bảy người của thiên vị tộc vì phòng ngừa hành vi ấn tượng này nên cũng đã có vài chuẩn phai Bọn họ vốn định lợi dụng quy tắc thời gian, làm chứng dòng tổ nở, sau đó phòng ấn dòng tổ mang về thiên vị tộc. Bọn họ chỉ cần không cho dòng tổ sinh ra hành vi ấn tượng là được. Còn về những chuyện phía sau thì giao cho những người đứng đầu thiên vị tộc xử lý. Nhưng tốc độ rồng tổ nở ra nhanh hơn so với dự đoán của bọn họ, mà khi La Trinh bị của bội nhi truy đuổi, đánh bậy đánh bạ thế nào lại chạy vào trong tháp nhậm này. Hơn nữa còn có phong niệm vân ở bên cạnh bày mưu tinh kế, nên chỉ trong khang tắc mà mọi kế hoạch của bọn họ liền thất bại. Ông con rồng tổ nhỏ nhỏ này, La Trinh vốn cho rằng của bội nhi sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi tấn công mình. Nên hắn còn đang mãi suy nghĩ xem nên cướp đường mà chạy như thế nào Nhưng hiện tại, cổ bội nhi lại không hề có động tĩnh nào Chỉ đứng tại chỗ ngây ngốc, chăm chú nhìn hắn Thậm chí còn không thèm để ý đến con rồng con đang được hắn ôm trong tay Cô gái này làm sao vậy? Trong lòng La Trinh cũng thấy kỳ lạ Vì thế hắn liền dò hỏi phong niệm vân ở thế giới trong cơ thể Phong niệm vân lại lắc đầu, không rõ lắm Có phải do mấy lời nói phép vừa rồi của ngươi đã dọa cô ta rồi không? Vừa rồi ta không hề nói phép La Trinh phản bác Ha ha Ai tin được, Phong Niệm Vân đã được nếm thử khả năng khoác lác của Lạ Trình nên bây giờ những lời Lạ Trình nói nàng căn bản đều không tin. Đúng lúc này, cổ Bội nhi lại nhẹ giọng nói, ngươi đi theo ta. Đi theo ngươi. Lạ Trình lập tức sửng sốt. Chuyện chứng dòng tổ, ta có thể không truy cứu, nhưng có một số việc ngươi phải phối hợp với ta trước đã. Cổ Bội nhi nghiêm mặt nói, chương chín trăm. Có một cái dấu ấn thì tất nhiên cũng phiền toái, đặc biệt là dấu ấn của dòng tổ muốn hủy nó đi thì cho dù là thiên vị tộc cũng phải trả một cái giá tương đối lớn nhưng đó cũng chỉ là phiền toái mà thôi mà phiền toái có thể giải quyết được thì cũng không xem như là phiền toái thực sự còn về võ giả có danh hiệu thiên vị sợ là du có gặp phải bao nhiêu cái phiền toái đi nữa cũng không đổi được cho nên sau khi suy nghĩ trong chốc lát của bội nhi vẫn quyết định kiểm tra chuyện này trước nhìn thấy con ngươi màu vàng của la trinh vẫn lộ vẻ cảnh giác của bội nhi cũng biết đối phương còn có chút địch ý với mình nàng cười nhẹ ta không bắt ngươi người đi theo ta Có thể chứ? La Trinh gật đầu. Vì thế của Bội nhi đi xuống cầu thang, còn La Trinh cũng ôm rồng tổ trong tay đi theo sau. Chẳng mấy chốc, hai người đã rời khỏi tháp nhọn, rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của quy tắc thời gian. Hai người bọn họ ở trong tháp nhọn cũng phải đến nửa canh giờ, nhưng bởi vì tốc độ chảy của thời gian chênh lệch tới ngàn lần, ở bên trong đã qua nửa canh giờ, nhưng ở bên ngoài lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt đi ra ngoài, tốc độ trôi của thời gian xung quanh La Trinh đã trở lại bình thường. Mà tất cả các loại thực vật bị quy tắc thời gian bao phủ xung quanh thắp nhọn kia lại bắt đầu nhanh chóng tuần hoàn, lặp lại quá trình, tàn, nở, chết, vèo. Một bóng đen giống một con chim yến bay xuyên qua mây, nhào về bên này. Thân hình kia chợt dừng lại ở giữa không trung. đúng là người trẻ tuổi mặc đồ đen tên là Vũ Trạch kia. Khi hắn nhìn thấy cổ bội nhi liền lớn tiếng hỏi, tiểu sư tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao kết giới của thanh phong lại vỡ vụn? Có điều. Vũ Trạch mới nói được một nửa thì ánh mắt liền dừng lại ở La Trinh đang đứng phía sau cổ Bội nhi. Ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào rồng tổ trong vòng tay La Trinh. Mắt Vũ Trạch lập tức dưng dưng. Sao lại thế này? Rồng tổ. Nờ rồi. Trước đây Vũ Trạch từng vào tháp nhọn nhiều lần. Bởi vì rồng tổ được một không gian khúc xạ bảo vệ, bọn họ không thể lấy ra được, cho nên chỉ đành thỏa hiệp, lợi dụng tốc độ chảy của thời gian để đẩy nhanh tiến độ rồng tổ nờ ra cho nên dù kết giới của thanh phong bị đánh nát thì mấy người bọn họ cũng không quá lo lắng. Cho dù có đánh nát kết giới thì cũng không có khả năng lấy đi trứng rồng tổ. Vấn đề là hiện tại cô gái mắt vàng kia lại đang ôm một con rồng con xuất hiện ở phía sau cổ bội nhi, điều này khiến vũ trạch không thể hiểu nổi. Rốt cuộc bên trong tháp nhọn đã xảy ra chuyện gì? Vũ trạch không nghĩ nhiều, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là cướp lấy rồng con từ trong tay là trình trước đã. Là chi nào chịu đứng yên để vũ trạch cướp đoạt? Chân nguyên trong cơ thể hắn chợt vận chuyển thì triển thân pháp truy vân chuẩn bị tránh còn muốn trốn vũ trạch cười lạnh một tiếng rút thanh đao đen lớn trong tay ra khỏi vỏ dùng thế công kích cực kỳ sắc bén chém về phía la trinh cổ bội nhi nhíu mày đoá hoa trong mắt phải đột nhiên chuyển động một luồng ánh sáng hồng từ nhịn đoá hoa kia nổ bắn ra ngoài buộc ánh sáng hồng kia bắn lên thanh đao đen của vũ trạch nháy mắt liền phỏng ấn thanh đao kia đứng yên tại chỗ vũ trạch vốn vẫn duy trì tốc độ cực cao vung thanh đao đen chuẩn bị tấn công nhưng bị lực phong ấn từ ánh sáng hồng cực kỳ bá đạo của Cổ Bội Nhi bao trùm, thanh đao khựng lại giữa không trung, không cách nào hoạt động được. Vũ Trạch hoàn toàn không ngờ Cổ Bội Nhi sẽ dùng lực phong ấn mạnh như vậy để phong ấn thanh đao của hắn. Thanh đao trong tay bỗng nhiên không thể tiếp tục tiến hành công kích nên tay hắn trượt ra khỏi đao, chỉ nắm không khí mà chém về phía La Trinh, nhìn qua vô cùng chật vật. "Tiểu Sư tỷ, ngươi làm gì vậy? Hay là ngươi muốn phản bội Thiên Vị tộc?" Vũ Trạch lạnh giọng nói, nhìn La Trinh ôm rồng tổ đi theo phía sau Tiểu Sư tỷ. Vũ Trạch liền cảm thấy có gì đó không đúng, hiện tại tiểu sư tỷ lại còn còn ngăn cản hắn. Vũ Trạch thật sự không thể hiểu nổi hành động này, cho nên mới đưa ra một kết luận như vậy. Ai ngờ cổ Bội nhi lại chỉ nhẹ lắc đầu, nói, không phải, có chuyện quan trọng hơn. Có chuyện gì còn quan trọng hơn chứ? Vũ Trạch giận dữ nói. Hắn luôn luôn tôn kính tiểu sư tỷ này của mình, nhưng hiện tại hắn thật sự không nghĩ ra còn chuyện gì quan trọng hơn rồng tổ. Mục đích lần này của bọn họ chính là phải lấy được rồng tổ vừa mới nở ra và tà long còn nhỏ kia tuy nhiệm vụ này không quá khó khăn nhưng lại vô cùng quan trọng cổ bộ nhi nghĩ ngợi một chút có một số việc nàng không cần phải giải thích với vũ trạch nhưng nhìn dáng vẻ nổi giận của hắn nàng đành nói ta tìm được tung tích của tháp linh lung rồi tháp linh lung vũ trạch hơi hơi sừng sốt sau đó mới cẩn thận nghĩ lại hắn thân là thành viên của thiên vị tộc cũng từng tiến vào tháp nguyễn lung thử luyện hơn nữa tên của hắn cũng nằm song song với cổ bộ nhi ở hàng đầu tiên đồng thời vũ trạch cũng hiểu rõ trong ba tòa tháp dùng để thử luyện có một tòa tháp linh lung đã biến mất. Ba tòa tháp này vô cùng quan trọng đối với Thiên vị tộc, nếu có thể tìm được tháp linh lung, đó quả thật là một chuyện không nhỏ. Nhưng, nhưng, cho dù là tìm được tung tích của tháp linh lung thì đã sao, cũng không thể để tên này mang rồng tổ đi." Vũ Trạch không phục nói, "Tháp linh lung và rồng tổ là hai chuyện hoàn toàn không liên quan, hơn nữa cũng không có xung đột gì." Cổ Bộ Nhi lại nói, "Đừng nhiều lời, chúng ta đi tìm Mạc lão đại trước đã, lát nữa ngươi sẽ hiểu." Vũ Trạch cắn chặt răng, cuối cùng vẫn không nói gì, hắn biết rõ tính cách tiểu sư tỷ, bình thường, nàng vẫn luôn ra vẻ hi hi ha ha, rất khó có chuyện gì khiến nàng hoàn toàn trở nên nghiêm túc, bây giờ, Cổ Bộ Nhi lại nghiêm túc như thế, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện lớn khó lường gì đó. Vì thế Cổ Bộ Nhi đi đằng trước, La Trinh ôm rồng nhỏ trong lòng theo sau, còn Vũ Trạch thì dùng ánh mắt hung ác, suốt quãng đường đều nhìn chằm chằm La Trinh, sợ không cẩn thận La Trinh sẽ chạy trốn. Ba người vẫn duy trì tốc độ bay chầm chậm ở trên bầu trời thánh địa thiên thần. Rồng con trong lòng La Trinh vẫn dùng cái đầu đầy lông lá của nó không ngừng cọ vào mặt La Trinh, thỉnh thoảng phát ra tiếng gờ gờ giống như một đứa trẻ nhân loại làm nũng ở trong lòng La Trinh. Đúng lúc này, một tiếng gào bi thương bỗng nhiên văng lên. Gào. Khi tiếng gào kia truyền đến, rồng con trong lòng La Trinh bỗng nhiên bắt đầu run rầy, vu đầu nhỏ của nó vào trong ngực La Trinh. Nó coi La Trinh là mẹ mình, cho rằng La Trinh có thể bảo vệ nó. Tiếng gào kia đúng là đến từ chỗ của Tà Long ở phía xa. Mạc lão đại đang chỉ huy bốn người khác, không ngừng áp chế Tà Long nhỏ. Cẩn thận! Tà Long muốn phủ bụi chính mình, tiến hành lần lột xác thứ tư. Ngăn nó lại, nếu không thì phiền phức lớn. Tấn công cổ nó. Cổ nó đã bị ta cắt một chỗ rồi. Âm âm, âm âm. Từng đòn công kích mạnh mẽ dữ dội đều nện lên thân con Tà Long. Trên cơ thể nó tỏa ra từng luồng ánh sáng chói loà. Trong hố to bên cạnh. Nhóm võ giả của tứ đại thần quốc vẫn đang ngây ngốc nhìn cảnh tượng diễn ra trên bầu trời, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Thực lực của cường giả thân cực cảnh vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, nhưng thực lực của tà long cũng vô cùng khủng bố. Tà long này còn chưa trưởng thành, vậy mà đã tương đương với mảnh thu cấp 11, tương đương với thần hải cảnh của nhân tộc rồi. Nhưng tà long ở cấp bậc này mà nó chỉ dùng sức mạnh của bản thân đã có thể đối kháng được với mấy vị đại năng thần cực cảnh siêu cấp. Nếu ta long này trưởng thành, vậy thực lực của nó sẽ khủng bố đến mức độ nào? Đương nhiên, cũng chỉ có một vài đại năng thần hải cảnh lo bò trắng răng mới quan tâm một chút mà thôi. Bây giờ đến mạng bọn họ còn khó giữ được nữa là đa số mọi người đều đang tự hỏi vận mệnh của mình sắp tới sẽ ra sao. Thân là đại năng thần hải cảnh, quả thật có thể làm mưa làm gió trong tứ đại thần quốc, nhưng ở trước mặt cường giả thần cực cảnh thì chẳng đáng nhắc tới. Huống chi linh hồn của bọn họ đều bị giam cầm ở trong xác chết, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Chương 901 Lúc này, người trung niên có dáng vẻ thư sinh kia mới khẽ gật đầu, thảo nào. Ta còn đang lấy làm lạ vì không ngờ hạ giới còn có người có thể phá vỡ kết giới của ta. Tên thanh phong này cũng từng đạt được một danh hiệu trong tháp Nguyễn Lung. Cho dù chỉ đạt được danh hiệu màu đồng đen, nhưng dù sao cũng là tu la, cấp bậc cao nhất trong số các danh hiệu màu đồng đen. Như vậy cũng đủ khiến hắn vô cùng kiêu ngạo rồi. Trong nhận thức của hắn, đám kiến hôi giới hạ giới vốn không thể nào phá vỡ được kết giới của mình. Kết giới của hắn có được luật nhân quả mang tính phòng ngữ tương đối, trong đám quê mùa hạ giới này, làm gì có ai hiểu được cách vận dụng luật nhân quả cơ chứ? Thực ra, về cơ bản thì thanh phong nghị thế cũng không sai, nhưng như vậy thật sự đã quá coi thường võ giả hạ giới. Ví dụ như Thôi Tà của Trung Vực, lúc trước hắn cũng từng dùng vô danh giới đao để vận dụng luật nhân quả. Có điều, Thôi Tà không nắm giữ luật nhân quả mà chỉ dẫn gió sinh tử trên sông Hoàng Tuyền tới mà thôi. Đại khái thì trường hợp của La Trinh cũng giống Thôi Tà. Hắn không lĩnh ngộ luật nhân quả của riêng mình, mà chỉ dựa vào luật nhân quả trên quốc hắc tinh để phá vỡ kết giới của Thanh Phong. Không cần nói nhiều, cứ đoạt dòng tổ trước đã. Dù đã ấp trứng rồi nên dấu ấn không thể thay đổi, nhưng trở về tộc lại nghĩ cách khác. Gã đàn ông vạm vỡ nói. Gã cũng thấy lạ, không hiểu vì sao cổ bội nhĩ và vũ trạch không ra tay cướp dòng tổ về mà còn dẫn người nọ trở lại. Mạc lão đại là nhân vật chủ chốt trong chuyến đi này của đám bọn họ, đầu óc cũng linh hoạt hơn tên vạm vỡ kia nhiều lúc này hắn thấy biểu cảm của cổ bộ nhi bèn hỏi bộ nhi có phải ngươi phát hiện ra điều gì không lúc này cổ bộ nhi mới khẽ gật đầu đáp ừ có phát hiện quan trọng nàng nghĩ một lúc rồi khẽ mỉm cười nói cực kỳ quan trọng sáu người còn lại nghe cổ bộ nhi cẩn thận nhấn mạnh như vậy bỗng chốc liền tò mò ánh mắt cũng tập trung hết về phía nàng chuyện quan trọng gì Mạc lão đại tiếp tục hỏi vũ trạch cười cướp lời cổ bộ nhi tiểu sư tỷ phát hiện ra tung tích của tháp linh lung Chắc hẳn tháp lung linh ở trong đại thế giới này. Cái gì? Tháp linh lung. Tháp linh lung, một trong ba tòa tháp thử luyện ư. Chẳng phải nó đã biến mất nhiều năm rồi sao? Bội nhi, có thật thế không? Những người khác đều nhìn về phía bội nhi để chờ nàng xác nhận. Mạc lão đại ngừng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Bội nhi, tháp linh lung thực sự ở lại thế giới này ư. Cổ bội nhi gật đầu, đáp, đúng, gần như có thể chắc chắn là tháp linh lung năm hạ giới này. Trời ạ! Mạc lão đại, quả thực lần này chúng ta quá may mắn Cho dù con tà lông này hơi khó xử lý một chút, nhưng giá trị của tháp linh lung thật không thể đo lường được. Gã đàn ông vạm vỡ kia cười nói. Thanh Phong cũng khẽ gật đầu, hiện giờ tháp Nguyễn Lung và tháp Ngọc Lung đều đã kín người, hai tòa tháp thử luyện này vốn không đủ để sử dụng. Nếu có thể tìm được tháp linh lung thì chắc chắn sẽ lập được công lớn. Bội Nhi, làm sao người biết tung tích của tháp linh lung? Cổ Bội Nhi bèn chỉ vào La Trinh nói, ta biết tin đó từ người này. Kép. Gã đàn ông vạm vỡ kia vùng chiếc liềm lớn trong tay lên và nện mạnh xuống đất. Gã đi về phía La Trinh, cất giọng lạnh lùng, ngươi, mau nói cho ta biết tháp linh lung ở đâu. La Trinh thản nhiên nhìn gã, không thèm trả lời. Gã đàn ông vạm vỡ đó thấy cô gái trước mặt không coi mình ra gì bèn bước lên hai bước, đi về phía La Trinh, nhóc con ta hỏi lại lần nữa, nếu ngươi biết điều. Gã còn chưa dọa xong thì cổ Bội nhi đã nói tiếp, chuyện quan trọng mà ta nói không phải là về tung tích của tháp linh lung. Tháp linh lung là thứ vô cùng quý giá đối với thiên vị tộc, trong mắt bảy người bọn họ, nó chắc chắn là thứ quan trọng không gì sánh được. Thế nhưng cổ Bội nhi lại nói tháp linh lung không phải là chuyện quan trọng mà nàng muốn nói, điều này khiến sáu người còn lại cảm thấy rất khó hiểu. Đám thanh phong nghi hoặc nhìn chầm chầm cổ Bội nhi. Mạc lão đại thản nhiên hỏi, tháp linh lung không quan trọng, chẳng lẽ còn thứ gì quan trọng hơn nữa sao? Nàng! Cổ Bội nhi chỉ la chỉ nói tiếp, nàng nói nàng từng đến tháp linh lung, còn tiếp nhận kiểm tra trong bia thiên phú thậm chí còn thấy tên của cha ta ở trên đó cổ tiền bối mạc lão đại hỏi thiên phú của cổ hà sa chỉ có thể xếp ở hàng thứ nhất cũng không đạt được danh hiệu nào trong tháp linh lung thế nhưng thiên phú chỉ là một trong những phương diện để đánh giá thành tựu của võ giả mà thôi dù không nhận được danh hiệu gì thì cổ hà sa vẫn có được địa vị khá cao trong thiên vị tộc vì thế mạc lão đại vẫn phải gọi cổ hà sa là tiền bối trong bảy người ở đây chỉ có cổ bội nhi và gã đàn ông vạm vỡ kia là không có danh hiệu nào trên bìa thiên phú trong năm người Mạc lão đại đạt được danh hiệu màu bạc, bốn người còn lại đều lấy được danh hiệu màu đồng đen. Nghiêm túc mà nói, Cổ Bộ Nhi không có tư cách chung đội với bọn họ. Nguyên nhân chủ yếu khiến Cổ Bộ Nhi được tham gia vào hành động lần này đều là vì cha nàng, Cổ Hà Sa. Đúng thế. Cổ Bộ Nhi gật đầu đáp, điều này không thể bịa đặt được nên ta tin nàng quả thực đã từng vào Tháp Linh Lung. Nhưng vậy thì rốt cuộc là thứ gì mà còn quan trọng hơn cả Tháp Linh Lung? Ngươi có thể nói vào trọng điểm được không? Gã đàn ông vạm vỡ kia hỏi tiếp, vẫn là nàng Cổ Bội nhi lại nói, lúc này, những lời của cổ Bội nhi khiến cả sáu người đều thấy mong lung, rốt cuộc là thế nào. Cô gái trước mặt họ quả thực có phần đặc biệt. Sinh linh có mắt màu vàng kim trong thiên hạ vốn không nhiều, chỉ một vài hậu duệ của long tộc gì đó mới có thể có màu mắt đó. Nhưng nếu chỉ là một hậu duệ của long tộc thì vẫn không đủ khiến bọn họ chú ý tới. Nàng nói nàng đã đạt được danh hiệu trên bia thiên phú, nên cũng coi như đã là một thành viên của thiên vị tộc chúng ta. Cổ Bội nhi bình tĩnh nói. Nghe vậy, thanh phong bèn cười nhạt Đạt được danh hiệu. Ha ha. Hạ giới mà cũng có người đạt được danh hiệu trong tháp linh lung sao. Thật là kỳ lạ. Danh hiệu màu gì? Là danh hiệu nào? Trong số các võ giả ở đây, ngoại trừ mặc lão đại gia thì danh hiệu của Thanh Phong là cao nhất, vậy nên hắn thực sự rất quan tâm đến vấn đề này. Chuyện danh hiệu này vẫn cần phải xác thực lại. Cô bộ Nhi nghĩ một lúc rồi mới nói, nàng nói nàng đã đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim. Cô bộ Nhi vừa nói xong, sáu người còn lại đều lộ ra vẻ mặt khó diễn tả thành lời. Thanh Phong là người có phản ứng mạnh nhất, hắn cười ngạo nghẽ nói, Bội Nhi, có phải đầu óc ngươi ngớ ngẩn rồi không? Vớ pha vớ vẩn, có biết mình đang nói gì không hả? Cho dù là mạc lão đại thì cũng khẽ lắc đầu nói, Bội Nhi, ngươi vẫn còn phải rèn luyện thêm chút nữa, những lời như thế mà ngươi cũng tin được ư. Ha ha ha, Bội Nhi, ngươi đừng kể chuyện cười nữa. Nói linh tinh gì thế không biết, người đàn ông vạm vỡ kia cũng cười. Những lời của Bội Nhi vừa nói, bọn họ không hề tin. Thực ra của Bội Nhi cũng nửa tin nửa ngờ bởi dù sao là trinh cũng chỉ nói miệng mà chẳng có bằng chứng gì nhưng cổ hội nhi tin là trinh nàng dựa vào phán đoán của mình mà nói tiếp mạc lão đại tháp linh lung biến mất đã khá lâu theo ta biết thì trước khi tháp linh lung biến mất thời gian mở ra tương đối ngắn nên còn chưa có bất kỳ ai đạt được danh hiệu nào trên đó nhưng chuyện danh hiệu thiên vị màu vàng kim này là do chính nàng nói ra nếu không tự mình nhìn thấy danh hiệu đó làm sao nàng ta có thể nói ra được thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy thanh phong thản nhiên hừ một tiếng hừ Nhỡ đầu tên nhóc này biết được một vài tin tức về thiên vị tộc chúng ta từ đâu đó, hoặc có người khác đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim thì sao? Những người khác? Cũng không có khả năng này. Mạc Lão Đại lắc đầu. Trong 10 vạn đại giới khắp vũ trụ này, cho dù là những thiên tài của các chủng tộc khác thì cũng phải nghĩ mọi cách mới có thể vào được tháp thử luyện của thiên vị tộc. Bao nhiêu năm qua, mới chỉ có 6 sinh linh đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim. Chưa nói đến đại thế giới này. Cho dù là trong hơn trăm vạn đại thế giới thì cũng chẳng thể có sinh linh nào làm được điều đó. linh 902 Không ít sinh linh hạ giới sau khi phi thăng đã tạo nên những thành tựu xuất sắc, thậm chí còn có sinh linh được phong thành giới chủ, thiên tôn. Nhưng xét về tổng thể thì võ giả hạ giới và thượng giới vẫn có tranh lệch rất lớn. Sự tranh lệch này từ lúc sinh ra đã có, đồng thời cũng trở thành một hạn chế của võ giả. Hơn nữa, dường như hạn chế này còn xuất hiện trên mọi phương diện, ví dụ như nguyên khí trời đất ở thượng giới nồng đậm hơn hạ giới sinh linh được nuôi dưỡng bởi nguyên khí trời đất ở thượng giới thì trời sinh sẽ mạnh hơn sinh linh ở hạ giới ngoài ra còn có các vấn đề về tài nguyên truyền thừa vì thế khi cổ bội nhi bỗng nhiên nói vậy sao bọn họ có thể tin được bội nhi ngươi đừng quên điều quan trọng nhất cô gái này nói nàng đã được thiên vị tộc thừa nhận nhưng ta không hề cảm nhận được bất kỳ dấu ấn nào của thiên vị tộc trên người nàng thế là thừa nhận kiểu gì ánh mắt mọi người lập tức sáng lên đúng thế những lời của cổ bội nhi quả thực quá khó tin nên mọi người đều quên mất điều này Chỉ cần leo lên tầng thứ hai của bia thiên phú là đã được thiên vị tộc thừa nhận, khi đó bia thiên phú sẽ ngầm khắc dấu ấn của thiên vị tộc lên cơ thể người tham gia thử luyện. Hiện giờ bọn họ không hề cảm nhận được bất kỳ dấu ấn nào trên người La Trinh, như vậy chứng minh La Trinh đang nói dối, hoặc là nàng đã tiến vào bia thiên phú, nhận khảo nghiệm, nhưng không có tư cách lên hàng thứ hai. Cổ hội nhi khẽ gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng không cảm nhận được, nhưng cơ thể này vốn không phải của nàng, mà là do chiếm cứ. Thấy mọi người không ngừng phủ định phán đoán của mình. Cổ vội nhi cũng hơi dao động. Mặc dù những suy luận lúc trước phù hợp với phán đoán của nàng, nhưng giờ ngẫm lại thì danh hiệu thiên vị màu vàng kim này quả thực quá khó tin, nàng lại dấy lên mối nghi ngờ. Ha ha, điều này thì dễ cha ra thôi, tìm được thân thể thực sự của nàng rồi đánh giá là được, có gì khó đâu. Gã đàn ông vạm vỡ kia cười nói, muốn giả mạo thiên vị tộc, làm gì có chuyện dễ thế. Từ đầu đến cuối, La Trinh đều không nói câu nào chỉ dùng sức của một mình hắn thì có nằm mơ cũng chẳng thể nào chống lại bảy vị đại năng thần cực cảnh này được. Huống hồ, La Trinh chỉ nhập vào cơ thể của Phong Diệm Vân thôi. Cho dù Phong Diệm Vân không bị phong ấn linh hồn, phát huy hết toàn bộ thực lực thì e rằng cũng chẳng thể đối chọi được với cả bảy người trước mặt. Cường giả ở cảnh giới này là sự tồn tại hoàn toàn nghiền áp đối với cả đại thế giới. Đến lúc này, La Trinh cũng nhận ra muốn yên ổn mang rồng tổ ra khỏi đây thì chỉ có cách chứng minh bản thân. Cũng may hắn không hề nói dối. Vì vậy La Trinh bèn lên tiếng. Được, cơ thể của ta ở ngoài thánh địa thiên thần này, nếu các vị không tin, có thể đi theo ta. Mạc lão đại cân nhắc một lúc, quay đầu lại thoáng lếp nhìn tà lòng ở trạng thái phủ bụi, ngấm nghĩ rồi nói, tà lòng đã phủ bụi, có lẽ cũng phải mời người khác tới xô tan trù mới được. Gã đàn ông vạm vỡ kia cười lạnh lùng kiểm tra thật giả chỉ chốc lát là xong, nếu người nói dối, lãng phí thời gian của ta thì co le cung phai moi nguoi khac toi xo tan chung moi đuoc ga đan đừng trách. La Trinh thản nhiên gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía đám đại năng thần hải cạnh nói. Xin mang theo bọn họ cùng ra ngoài. Đám cường giả thần hải cảnh của tứ đại thần quốc ngây ra như khúc gỗ, đứng yên bên cạnh mà nghe La Trinh nói chuyện với mấy người kia, không hề nhúc nhích. Cái gì mà thiên vị tộc các thứ? Bọn họ chẳng hiểu gì, chỉ loáng thoáng biết La Trinh phải chứng minh gì đó cho mấy người kia xem. Dù thế nào thì những người này không thẳng tay đối phó mà còn tin lời của La Trinh. Như vậy cũng đã trở cho họ một đường sống rồi. Đám đại năng thần hải cảnh này dù không ở trong cơ thể khác mà đang ở trạng thái tốt nhất của bản thân thì cũng chẳng có cách nào chống lại bảy vị cường giả thần cực cảnh trước mặt. Hiện giờ La Trinh lại bảo mấy người đó đưa bọn họ ra ngoài, khiến đám võ giả tứ đại thần quốc giấy lên hy vọng. Ai ngờ gã đàn ông vạm vỡ kia liếc nhìn đám cọc cỗ này một lượt rồi lại thản nhiên nói, một đám chuột nhất mà thôi, giết là xong, mang ra ngoài làm gì cho phiền. Lời này vừa nói ra, đáy lòng của tất cả võ giả tứ đại thần quốc đều trầm xuống trước mặt những cường giả thân cực cảnh này tính mạng của bọn họ chẳng đáng một đồng ha ha nguyên bạch nói đúng lắm mang ra ngoài làm gì cho phiền giết luôn là được nói xong vũ trạch bèn cầm thanh đao đen trong tay đi về phía đám chu hoàng trong trạng thái những người kia không thể cử động chỉ cần một đao thôi là hắn đã có thể hoàn toàn diệt sạch linh hồn của những võ giả tứ đại thần quốc kia thấy cảnh tượng này đôi mắt màu vàng kim của la trinh bỗng lóe lên vẻ tàn nhẫn dừng tay vũ trạch làm sao chịu nghe lời la trinh Hắn giơ thanh đao đen trong tay lên, từng luồng đao khí màu đen dần dần tỏa ra từ trên sống đao, chuẩn bị vung lên ngay lập tức. Lúc này, trong lòng các võ giả của tứ đại thần quốc đầy chua xót, bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ mất mạng như thế này. Không thể nhúc nhích bị kẻ khác thở ơ đến lấy mạng, sao bọn họ cam tâm cho nổi. Dù đáy lòng chua sót là vậy, nhưng cơ thể họ đã bị không xot la vay hoàn toàn. Ngoại trừ ai oán và thù hận lộ ra từ đôi mắt kia thì một câu cũng không nói được thành lời. Là Trinh cũng lạnh lùng nói nếu cuối cùng tìm được tháp linh lung chứng minh ta thực sự có danh hiệu thiên vị màu vàng kim thì sao nghe thế quả thực thanh đao trong tay vũ trạch khựng lại giữa không trung hắn nghe thấy giọng điệu vô cùng nghiêm túc chắc chắn của la trình thì khẽ nhắc mép chế nhạo ồ có vẻ ngươi quả thực đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim nhỉ đúng la trình bình tĩnh nhìn chằm chằm vũ trạch nói nếu phát hiện ra ngươi không có thì sao vũ trạch tiếp tục cười hỏi trong đại thế giới này không ai có thể trở thành địch thủ của các người Khi đó các người muốn xử lý ta, và nhóm chúng ta cũng không khó. Lúc này, cô hội nhi nhíu mày nói, vũ trạch dừng tay. Niệm chứng trước cũng không muộn. Vẻ cười cợt trên mặt vũ trạch nhạt đi, thanh đào đen trong tay hắn vung lên, nhưng không đánh về phía những đại năng thần hải cảnh kia mà mũi đào hơi nghiêng sang một bên. Một lường đau khí dày đặc đột nhiên kéo dài ra tới mấy chục trượng, và đôi đao khí không chém xuống đất mà vụt về phía xa. Vút! Nếu đứng trên không trung nhìn bao quát sẽ nhìn thấy một vệt sáng nhỏ kéo dài từ trung tâm cho tới tận rìa thánh địa thiên thần này. Được rồi, ta nghe tiểu sư tỷ. Vũ trạch cười. Đối với hắn, có giết đám chuột nhất này hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Sau đó, đòa hoa trong mắt phải của cổ bội nhi khe khẽ lay động, hóa giải lực phong ấn trên người đám chiến hoàng thiên phong. Bây giờ tất cả các thi thể đều khôi phục được tự do. Cho dù đã khôi phục được tự do hành động, nhưng không một vị đại năng thần hải cảnh nào chạy trốn. Thi thể này không thể dùng chân nguyên Chỉ dựa vào mỗi cơ thể thì không thể phi hành Căn bản là chạy trốn không nổi Huống hồ, đối mặt với bảy vị đại năng thần cực cảnh Bọn họ vốn chẳng có sức chống trả Lúc này chọn chạy trốn chẳng khác nào là muốn chết Đi thôi, cơ thể của người chắc sẽ không cách thánh địa thiên thần này quá xa đâu nhỉ Thanh Phong thờ ơ nói Xa đến mức nào được chứ Đại thế giới này vốn đâu có lớn Hừ Gã đàn ông vạm vỡ cười khẩy Là trình không nói gì nhìn đám chiến hoàng thiên phong nói mọi người cùng đi ra ngoài đi các võ giả từ đại thần quốc yên lặng gật đầu đi sau la trinh còn bảy vị đại năng thần cực cảnh thì đi sau cùng mất một nén nhang bọn họ mới rời khỏi thánh địa thiên thần sau khi khôi phục truyền tống trận mọi người lại tiến vào thánh hải thiên vũ một lần nữa men theo con đường thánh giả của thánh hải thiên vũ để trở về chỉ có điều lúc trở về con đường thánh giả các đại năng thần hải cảnh lại định lấy chiếc hiền lớn trong tay ra chán những mũi tên màu lam kia nhưng thanh phong lại thông dong cười nói Không cần. Sau đó, hắn khẽ phất tay lên, chân nguyên lấy ra, một kết giới tỏa ra và bao phủ hết tất cả mọi người. linh ba. Dẫu bảy người thiên vị tộc có vẻ khinh thường thực lực của võ giả hạ giới, nhưng lại cực kỳ bội phục bọn họ có thể nghĩ ra phương pháp này để tránh lực huyết tế. Đúng. Là trình khẽ gật đầu. Vậy cơ thể của các người ở đâu? Mạc lão đại lại hỏi. Ở một bên khác của đào thân hoang này. Là trình đáp lại. Thường thì khi trở lại nghĩa địa. Võ giả của tử đại thần quốc sẽ đặt thi thể người chết về chỗ cũ, bọn họ vẫn luôn làm như vậy suốt bao năm nay. Dù sao thì số lượng thi thể được bảo tồn tốt như vậy cũng không nhiều, đặc biệt là thi thể của các đại năng thần hải cảnh. Nếu mỗi lần sử dụng đều tùy tiện ném bỏ những thi thể này, e rằng đến bây giờ chẳng còn thi thể nào để dùng nữa. Nhưng lúc này, rất nhiều đại năng thần hải cảnh không làm vậy. Bọn họ không chế thi thể đi qua nghĩa địa, đến ven bờ đảo thần hoàng. Ven bờ đảo thần hoàng còn có mấy đại năng thần hải cảnh ở lại trong coi bởi dù sao thì cơ thể của tất cả mọi người đều để lại bên bờ biển nếu không phải người ở đây trông nhỡ xảy ra chuyện gì những cơ thể này đều bị hủy thì phiền phức lớn rồi ngoài ra còn có bạch mi đạo nhân và đám bạch nguyệt dung chưa vào thánh địa thiên thần từng cái linh ham xếp thành một hàng bên bờ biển mỗi cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên mặt đất về rồi bọn họ trở về rồi một đại năng thần hải cảnh đang trông coi hô lên ánh mắt của bạch mi đạo nhân và bạch nguyệt dung chợt lóe lên tia sáng sau đó nhìn chằm chằm vào mấy thi thể kia nét mặt lộ vẻ khó hiểu xảy ra chuyện gì vậy sao lại trực tiếp dùng thi thể kia ra ngoài bạch nguyệt dung ngạc nhiên hỏi còn bạch mi đạo nhân thì lại nhìn chăm chú vào cô gái đi ngay đầu trong lòng nàng có một con vật nhỏ đầy lông mặc dù trong hình dáng vô cùng kỳ lạ vốn chẳng giống một con rồng nhưng từ hơi thở lộ ra từ nó lại khiến bạch mi đạo nhân cực kỳ chắc chắn rồng tổ bọn họ lấy được rồi khuôn mặt bạch mi đạo nhân lập tức hiện vẻ vui mừng Ông ta đang chuẩn bị bay tới thì đột nhiên cảm nhận được vài luồng áp lực cực mạnh. Cường giả có thể khiến Bạch mi Đạo Nhân cảm thấy áp lực vốn không hề tồn tại trong đại thế giới này. Cho dù là La Trinh thì cũng không thể nào tạo ra được áp lực như vậy cho Bạch mi Đạo Nhân. Cho dù La Trinh đã thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ của mình, nhưng tu vi của hắn vẫn chỉ là sinh tử cảnh, còn về thực lực thì... Nếu bỏ đi năng lực khi dùng hợp ý chí thế giới, e rằng cũng không kém đại năng thần hải cảnh thông thường là bao. 7 Người Thần cực cảnh nét mặt bạch mi đạo nhân lộ vẻ nghiêm trọng lạnh lùng nhìn bảy người thiên vị tộc kia đám chiến hoàng thiên phong trải qua khoảng thời gian gian nan này cuối cùng cũng về tới đảo thần hoàng sắc mặt cả đắm nhẹ nhõm hơn hẳn chẳng ai muốn để linh hồn mình vào trong mấy thi thể này nữa cảm giác đó chẳng tốt chút nào chỉ vì muốn tránh lực huyết tế nên mới phải dùng cái phương pháp ngủ ngốc này mọi người trở về cơ thể của mình thôi đám chiến hoàng thiên phong vừa mới nhặt lại được tính mạng cũng mặc kệ bạch mi đạo nhân rối rít xuất hồn khỏi thi thể kia rồi bay về phía cơ thể của mình Sau khi những thi thể kia mất đi linh hồn thì đều lần lượt đổ ập xuống đất, từng người một thi nhau trở lại cơ thể của mình. Còn La Trinh, hắn sẽ không làm vậy với cơ thể của Phong Điệm Vân. Phong Điệm Vân không phải là người chết, nếu hắn làm vậy với cơ thể của nàng, e rằng nàng ta sẽ phát điên mất. Vì thế hắn tìm một chỗ trống chảy ngồi xuống rồi mới để linh hồn rời khỏi, bay trở về cơ thể của mình. La Trinh từ từ mở mắt ra. Lúc này, hắn thấy dòng tổ mới sinh chưa được bao lâu kia đang chạy như bay về phía mình. Ồ! Bây giờ nét mặt La Trinh mới hiện lên vẻ nghi hoặc. Chẳng phải dòng tổ này có hành vi ấn tượng sao? Hắn dùng cơ thể của phong niệm vân, theo lý thì nó hẳn phải coi phong niệm vân như mẹ của mình chứ. Cứ gì lại cứ nhào về phía mình? Hắn vừa mới nảy ra nghi hoặc thì giọng nói yếu ớt của thanh long đã khẽ truyền tới bên tai. Dòng tổ quả thực có hành vi ấn tượng, nhưng dấu ấn của nó không phân biệt theo dung mạo mà theo linh hồn. Có điều, cảm ơn ngươi, La Trinh, ngươi đã làm được rồi. Trước đây, linh hồn của La Trinh rời khỏi thể xác. Bị kéo dài khoảng cách với Thanh Long. Mặc dù cả hai vẫn giữ một mối liên kết, nhưng Thanh Long không thể quan sát được những sự vật, sự việc xung quanh. Bây giờ La Trinh đã trở lại cơ thể của mình, vấn đề này cũng được giải quyết. Lần này, Thanh Long thấy La Trinh mang theo dòng tổ bên cạnh, tất nhiên là vui vẻ. À, người này là Nam Ư. Cổ bộ nhị ở cách đó không xa nhìn thấy một linh hồn vừa thoát ra khỏi cơ thể phong niệm vân rồi nhập vào cơ thể một người đàn ông có gương mặt thanh tú thì thốt lên, khuôn mặt không khỏi lộ ra sự thất vọng. Mạc lão đại ở bên cạnh cũng thong dong nhìn La Trinh, khẽ gật đầu, quả thực trên người hắn có dấu ấn của thiên vị tộc ta. Người này từng đến tháp linh lung. Cho dù có dấu ấn thì cũng không đồng nghĩa với việc hắn đạt được danh hiệu. Xếp hàng thứ hai trên bia thiên phú cũng đã có được ấn ký rồi. Thanh Phong thờ ơ nói. Mạc lão đại gật đầu, tiếp tục, không sao, chúng ta có thể nghiệm chứng, dù gì thì chúng ta cũng phải tìm lại tháp linh lung. Nam, người này là Nam. Cổ Bộ nhi vẫn đang cực kỳ rối rắm. Con về chuyện La Trình có thật đã được thiên vị tộc thừa nhận hay không thì nàng đã không còn quan tâm nữa rồi. Rồng Tổ vừa mới ra đời kia không hề cảm thấy xa cách với La Trình chút nào. Nó nhào vào lòng hắn, không ngừng liếm láp. Đúng lúc này, Bạch Mi đạo nhân nở nụ cười đi về phía La Trình, mở miệng nói, "La Thiên Hành, cảm ơn ngươi đã mang Rồng Tổ ra khỏi thánh địa Thiên Thần." La Trình ôm Rồng Tổ vào lòng, quét mắt nhìn Bạch Mi đạo nhân một lượt, cũng lạnh lùng hỏi lại, "Cảm ơn ta làm gì?" Nghe La Trình nói thế, Bạch Mi đạo nhân nhướng mày nói, chúng ta muốn lấy trứng dòng tổ lâu như vậy mà chưa lấy ra được giờ ngươi mang được ra ngoài đương nhiên là phải cảm ơn ngươi rồi ha ha ngươi không cần cảm ơn hắn bởi vì rồng tổ này không thuộc về ngươi lúc này vũ trạch cầm thanh đao đen trong tay từ từ đi lại đây cùng là cường giả thần cực cảnh cả hai bên phát hiện ra đối phương chỉ trong nháy mắt nhưng cả bảy người thiên vị tộc này đều chẳng thèm để mắt đến bạch mì đạo nhân còn bạch mì đạo nhân thì nghĩ mình thế đơn lực bạc rồng tổ lại đang nằm trong tay la trinh nên cũng không để ý đến bảy người kia nghe vũ trạch nói thế nét mặt bạch mi đạo nhân xa sầm xuống các người ở đâu ra có biết lôi phạt thiên tôn chính là bạch mi đạo nhân cũng nhận ra chị em mình không phải đối thủ của bảy người trước mặt may mà thế lực đứng sau ông ta cũng coi như có tiếng tăm trong vũ trụ này thế nên đối mặt với đám cường giả cung cấp với mình bạch mi Mì đạo nhân đành phải mang thế lực chống lưng ra dọa nạt nhưng chưa nói hết câu cả đàn ông vạm vỡ đã cười lớn nói mở miệng ra là nhắc đến thiên tôn để dọa Ha ha, ngươi dùng chiêu này để khoác lác ở hạ giới còn được, nếu là người đến từ thượng giới thì chiêu này vô dụng thôi." Khoác lác. Bạch Mi đạo nhân khẽ hít mắt. Lúc này, Mạc lão đại bèn mở miệng nói, "Lôi phạt Thiên Tôn, người đứng đầu thế lực yếu nhất trong ba thế lực lớn của nhân tộc. Có điều, cường giả cấp bậc Thiên Tôn không đến lượt chúng ta bình luận, biết thế là tốt." Bạch Mi đạo nhân cười khẩy. Ông ta nhìn ra kẻ đeo mặt nạ màu bạc này có thực lực mạnh nhất, sáu người còn lại, nếu là một đấu một thì ông ta còn có thể đánh ngang tay được. Chỉ có người đeo mặt nạ màu bạc này là ông ta không nắm chắc tí nào, thế nên mới hết sức kiểm chế như vậy. Ngoài chuyện không nói về cường giả thiên tôn ra, dòng tổ này tất nhiên là thuộc về thiên vị tộc chúng ta, các tộc khác không thể động vào. Mạc Lão Đại tiếp lời. Thiên vị tộc. Nghe Mạc Lão Đại nói vậy, mí mắt của Bạch mi Đạo Nhân khẽ run lên. còn 904. Vốn dĩ Bạch mi Đạo Nhân còn trông cậy vào việc nói ra tên của thế lực sau lưng mình. Tùy lồi phạt thiên tôn chỉ là thế lực yếu nhất trong ba thế lực lớn của nhân tộc nhưng cũng lãnh đạo hai nghìn đại giới trên thượng giới, không hề thua kém so với bất kỳ chủng tộc nào. Sớm biết mấy tên này hóa ra là người của thiên vị tộc thì ngay cả nói chắc bạch mi đạo nhân cũng lười. Vấn đề là con dòng tổ này. Nhóm đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc đều lui sang một bên. Đám người chiến hoàng thiên phong, chú hoàng cũng không nói gì. Dù sao thì tranh đi tranh lại, dòng tổ cũng không thuộc về họ. Nếu đốc công đã kho e có thực lực rất mạnh chống lưng thì rất có thể sẽ đoạt được nó từ trong tay cường giả thần cực cảnh con ngươi của bạch mi đạo nhân đảo quanh một hồi sau đó mới nói hóa ra các vị là thiên vị tộc nhưng dòng tổ này ta đã phí mặc kệ ngươi đã phí bao nhiêu tầm sức trông cậy và đám dân bản xứ này đi vào trong thánh địa thiên thần lấy chứng dòng tổ, đúng là nằm mơ mạc lão đại không hề khách khí mà ngắt lời bạch mi đạo nhân vốn dĩ dòng tổ chính là do chúng ta ấp mới có thể lấy ra khỏi trong thánh địa thiên thần vũ trạch và gã đàn ông cao to đều đang chơi đùa vũ khí trong tay mình hai người vẫn luôn nhìn chằm chằm bạch mi đạo nhân nhếch miệng cười, xem ra bọn họ rất chờ mong được đánh một trận với bạch mi đạo nhân. Bạch mi đạo nhân lại nói tiếp, thiên vị tộc cũng không thể vô lý như vậy. Ta, ai ngờ bạch mi đạo nhân chưa nói hết, vũ trạch và gã đàn ông cao to đã bay vọt về phía bạch mi đạo nhân, nói ra tay liền ra tay. tốc độ của cường giả thần cực cảnh kinh khủng vậy sao? trước mắt bao người, chưa kịp chớp mắt một cái mà hai người kia đã bay về phía bạch mi đạo nhân bắt đầu hùng hổ tấn công. vù, nhưng phản ứng của bạch mi đạo nhân cũng rất nhanh khi hai người kia vừa bắt đầu hành động ông ta đã nhanh chóng lùi về phía sau trong nháy mắt đã cách mấy trăm trượng đồng thời ông ta cũng hét lớn một tiếng dừng lại có chuyện gì thì từ từ sau khi nói xong chiếc khiên nhỏ trong tay ông ta đón gió phình to ra trực tiếp biến hóa khôn lường thành từng tia ánh sáng ngăn trước mặt ông ta trên mặt vũ trạch và gã đàn ông cao to kia lộ ra vẻ tiếc nuối đồng thời sau khi mở miệng mắng một câu thô tục thì lại chậm rãi lui về bên cạnh mạc lão đại Trong lòng tất cả các đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc đều cảm thán. Đám người kia quả thực vô cùng ngang ngược, ngay cả đốc công cũng chẳng coi ra gì. chung quy lại thì tâm tư của bạch bi đạo nhân cũng nhạy bén. Nếu ông ta ra tay lúc này thì căn bản không hề có phần thắng, xem ra chỉ có thể nghĩ cách thông qua con đường nghịch linh để xin viện trợ. Ông ta liếc la Trinh đang ôm rồng tổ một cái, trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu. Nếu cái tên thiên vị tộc kia không nói dối, rồng tổ thật sự do bọn họ ấp mà nở. Vậy vì sao dòng tổ lại đi theo La Trinh? Mạc Lão Đại cũng không quan tâm tới tâm tư của Bạch Mi Đạo Nhân. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, xác minh xem La Trinh có thật sự có danh hiệu hay không. Về phần dòng tổ, hiện tại nó đã đi theo La Trinh, tạm thời bọn họ sẽ không cưỡng chế cướp nó về. Nếu thật sự có ấn ký của thiên vị tộc ta, bước tiếp theo chính là đi tìm Tháp Linh Lung. Mạc Lão Đại đi về phía La Trinh, giọng điệu đã hỏa hoãn hơn rất nhiều. Bởi vì, hắn cảm nhận được ấn ký của người cùng tộc trên người La Trinh. Lúc này, hắn thực sự đối đải với La Trinh như ở trong nhà. La Trinh gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ không can dự vào tranh chấp giữa bạch mi đạo nhân và thiên vị tộc. Vì thế La Trinh gật đầu, đó là đương nhiên, ta sẽ dẫn các ngươi đến thác linh lung. Sau khi nói xong, ánh mắt La Trinh dừng lại trên thân thể phong niệm vân, đồng thời hỏi thanh long ở trong đầu này, phong niệm vân làm sao bây giờ? Ai, cơ thể nàng ấy chúng đại pháp phong hồn, tuy thân xác còn sống, nhưng cũng không khác gì đã chết chỉ khi tìm được người giải được đại pháp phong hồn thì nàng ấy mới có thể khôi phục lại như thường. Chẳng qua đại pháp phong hồn chính là bí pháp của hồn tộc, người âm hiểu nó thật sự rất ít, Thanh Long thở dài một tiếng. Chính con trăn Long bọn nó có mối quan hệ rất mật thiết với Phong Niệm Vân, tất nhiên Thanh Long cũng rất quan tâm tới nàng. Lần này, nếu đã đưa Phong Niệm Vân ra ngoài, đương nhiên Thanh Long hy vọng sẽ giúp được nàng. Nhưng đúng lúc này lại nhìn thấy Cổ Bộ Nhi đi về phía Phong Niệm Vân, trên mặt nàng ta đều là vẻ mất mát. Đây chỉ là một cái sắc rỗng sao? một cái thân xác không có linh hồn. Cố Bộ Nhi nhìn chằm chằm Phong Vân Niệm và lẩm bẩm, đồng thời đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt Phong Niệm Vân. Nàng ta cảm thấy có hứng thú với Phong Niệm Vân, nhưng lại không có chút hứng thú nào đối với La Trinh. Nhìn thấy cảnh này, La Trinh cũng không nói nên lời. Quả thực Cố Bộ Nhi cũng là một kẻ kỳ quái, có lẽ Phong Niệm Vân ở thế giới bên trong cơ thể cũng đã bắt đầu nổi giận rồi. Quả nhiên, đúng lúc này, ý thức của Phong Niệm Vân đột nhiên truyền tới, ngươi mới là một cái xác không có linh hồn. A, vẫn còn một linh hồn. Vẻ mặt của Bộ Nhi kinh ngạc. Đúng lúc này, La Trình ở bên cạnh của Bộ Nhi mới nói, linh hồn của nàng ấy bị phong ấn ở thế giới bên trong cơ thể, phong ấn ở thế giới bên trong cơ thể. Ánh mắt của Bộ Nhi chợt lén lên, lập tức nói, Đại pháp phong hồn. Tuy là bí pháp của hồn tộc, nhưng danh tiếng của đại pháp phong hồn cũng không phải nhỏ. Huống hồ, cô Bộ Nhi vốn tinh thông một loại công pháp linh hồn, nghe nói linh hồn của Phong Niệm Vân bị phong ấn ở thế giới bên trong cơ thể, ngay lập tức liền đoán ra được. La Trình gật đầu. Trong lòng hắn lúc này đã có tính toán, nếu thanh long không giải được đại pháp phong hồn, vậy có thể nhờ cô gái tóc bài kim này thử xem. Chẳng phải trong thiên vị tộc có rất nhiều người tài giỏi sao? Ngươi, có thể giúp nàng giải đại pháp phong hồn không? La Trinh mở miệng hỏi. vẻ mặt của bộ nhi lập tức trở nên nghiêm trọng. Chỉ có người biết rõ đại pháp phong hồn mới hiểu được việc giải đại pháp phong hồn có bao nhiêu khó khăn. Sau khi cổ bộ nhi đi suy nghĩ một lúc, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, lúc này mới nói, ta có thể giải nhưng Có hy vọng, trong lòng La Trinh có chút vui vẻ. Nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi, nhưng cái gì? Cô Vũ Nhi nói, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Lần này La Trinh còn chưa kịp mở miệng hỏi, phong niệm vân ở thế giới bên trong cơ thể đã mở miệng nói trước. Trong mười vạn năm qua, bởi vì đại pháp phong hồn nên tuổi thọ của năng đã vượt xa các võ già bình thường, thậm chí cơ thể cũng ngừng lão hóa. Mà thiên nhân ngũ suy thì mãi vẫn chưa xuất hiện. Thật ra đại pháp phong hồn cũng là một trong những phương pháp mà võ giả thượng giới dùng để kéo dài tuổi thọ của mình. Vấn đề là từ mười vạn năm nay, nàng chỉ có thể ở một mình trong thế giới bên trong cơ thể, từ từ xây dựng thế giới chỉ thuộc về mình. Phong Niệm Vân nằm mơ cũng hy vọng có người có thể giải được đại pháp phong hồn cho nàng. Thế nhưng lúc này, Cổ Bộ Nhi lại nói nàng ta có thể giúp nàng phá giải. Cho dù nàng có chán ghét Cổ Bộ Nhi, thì giờ phút này Phong Niệm Vân cũng vô cùng xúc động. Cổ Bộ Nhi cười khúc khích, tạm thời gạt La Trinh sang một bên. Khôi phục lại bản tính vui tươi của nàng, còn cười nói, nhưng ngươi phải gà cho ta, được không? Khụ khụ, nghe vậy, là trình không nhịn được mà ho khan dữ dội. Những người khác của thiên vị tộc nghe thay thế thì cả đám cũng không nhịn được mà lắc đầu. Bọn họ biết rõ tính cách của cổ bộ nhi và hiểu rõ sở thích của nàng ta. Phong niệm vân ở thế giới bên trong cơ thể trầm mặc. giờ phút này nàng cũng không biết phải nói gì. Nàng không giống cổ bộ nhi, bảo nàng đi thích một người phụ nữ, đây là chuyện dù thế nào nàng cũng không làm được. Nhưng so với nó, đại pháp phong hồn còn tra tấn phong niệm vân kinh khủng hơn nhiều. Thấy phong niệm vân không trả lời mình, cổ bộ nhi chớp mắt nói, người cũng biết đấy, phá giải đại pháp phong hồn của ngươi khá phiền phức, ta có thể nhờ một người giúp, nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Điều kiện này không quá đáng chứ. Là trình khẽ lắc đầu, ôm rồng tổ trong tay không nói gì. Quan hệ giữa hắn và hai cô gái này cũng không quá thân. Hiện tại đã rời khỏi thánh địa thiên thần, coi như hắn tạm thời giữ rồng tổ lại bên mình. Mà khối sinh mệnh kết tinh dùng để cứu mạng Ninh Vũ Điệp cũng đã nắm chắc trong tay. Chuyến này, bản thân về Trung Vực trước để đánh thức Ninh Vũ Điệp, sau đó đưa mấy tên này đến Đại Lục Hải Thần là được. Không biết phong niệm vân trao đổi với cổ Bộ nhi cái gì, cuối cùng trên mặt cổ Bộ nhi lộ ra vẻ tươi cười vừa lòng. Xem ra giữa hai người dường như đã thương lượng ổn thỏa. Lúc này mặc lão đại mới nói với La Trinh, bọn ta không có ý định ở đây lâu, người đã biết vị trí của tháp linh lung, vậy thì đưa chúng ta tới đó luôn đi. Chương Những điều này đều cần bọn họ đi xác mình cụ thể Nhưng La Trinh lại hờ hững trả lời Ta sẽ đưa các ngươi tới tháp linh lung Nhưng trước đó, ta còn có chuyện quan trọng Lúc đầu, sau khi La Trinh lấy được sinh mệnh kết tinh Hắn vốn định sẽ về Trùng vực trước Nhưng lại đồng ý với Thanh Long rằng sẽ tiến vào bí cảnh thiên thần để lấy chứng Rồng tổ Nên thời gian mới bị trì hoãn một chút Hiện tại Rồng tổ tuy theo hắn Nhưng nó thuộc về ai còn khó nói Cho dù Rồng tổ đã có gieo dấu ấn của riêng mình Nhưng thiên vị tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ huống hồ còn có một bạch mi đạo nhân như hổ rình mồi nhìn dáng vẻ thì ông ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu trước mắt la trình là người không vội nhất cho dù là bạch mi đạo nhân hay thiên vị tộc thì tuyệt đối cũng sẽ không bộc lộ ác ý với hắn huống hồ hắn thật sự đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng ở trong tháp linh lung kế tiếp nên làm như thế nào la trình chỉ cần phối hợp là được nhưng trước đó hắn phải trở lại trung vực cứu tính mạng của ninh vũ điệp chuyện quan trọng chứ không phải là không dám đi sao vũ trạch lạnh lùng nói Cho dù La Trinh có ấn ký của thiên vị tộc, nhưng cũng chỉ được thiên vị tộc thừa nhận mà thôi. Hắn cảm thấy La Trinh khoác lác nên mới không dám cùng bọn họ đi xác minh. Nghe thấy lời chất vấn của Vũ Trạch, La Trinh nghiêm mặt nói ta cũng không phải là người của Đại lục Thần Quốc, đến Đại lục Thần Quốc chỉ vì tìm thuốc cứu người. Nếu ngươi không tin, có thể từ từ tìm trong lại thế giới. Đại thế giới đối với các ngươi mà nói cũng không quá lớn nhỉ. Tại thế giới này nói lớn cũng không lớn, nhưng thật sự muốn tìm được chính xác Đại lục Hải Thần thì vẫn có chút khó khăn khoảng cách giữa tứ đại thần quốc và trung vực tương đối gần nhưng khoảng cách với đại lục hải thần lại cực kỳ xa không phải thiên vị tộc không làm được nhưng la trinh không cung cấp tọa độ và phương hướng thì thiên vị tộc cũng không thể tìm được tháp linh lung chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hừ việc này chẳng phải dễ sao trực tiếp rút hồn ngươi ra là được tiểu sư tỷ tinh thông chiêu thức này nhất đúng không vũ trạch tiếp tục cười lại nói sắc mặt la trinh liền trầm xuống nhưng đúng lúc này cô vội nhi lại nói dù sao hắn cũng được thiên vị tộc ta thừa nhận Nếu sau này gia nhập thiên vị tộc ta thì mọi người đều là đồng môn. Vũ Trạch, người không nên nói như vậy. Vũ Trạch cười rồi nói tiếp, một võ giả ở hạ giới mà thôi. Hắn may mắn mới có tên trên bia thiên phú, cùng lắm cũng ghi tên trên hàng thứ hai thôi. Đồng môn, người này đủ tư cách sao? Cổ bộ nhi lắc đầu, Vũ Trạch đôi khi nói chuyện chẳng thèm suy nghĩ. So với những người khác, nàng vẫn có một chút hy vọng. Dù sao thì La Trinh thật sự không giống như đang nói dối. Cổ bộ nhi lập tức nói, nếu hắn nói thật. Nếu hắn thật sự có danh hiệu thiên vị màu vàng thì sao? Nếu thật sự có thể khẳng định thiên phú của La Trinh đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng, e là sẽ thành một sự kiện lớn đối với cả thiên vị tộc. Ha ha! Vũ trạch cười to nói, tiểu sư tỷ, người luôn khôn khéo hơn người, sao lại thật sự tin lời thằng nhóc này ta? Thanh Phong và đám người gã đàn ông cao to bên cạnh cũng cười phá lên. Nếu La Trinh nói dối rằng hắn đạt được danh hiệu màu bạc hoặc màu đồng đen thì bọn họ còn có thể tin. Chỉ tiếc danh hiệu mà La Trinh nói nghe có vẻ quá vô lý không phải chính mắt nhìn thấy thì có đánh chết bọn họ cũng không tin nếu đó là sự thật thì ngươi định thế nào? Cổ Bội Nhi nghiêm mặt nhìn chăm chăm Vũ Trạch nói không biết tại sao lúc này Cổ Bội Nhi lại tin tưởng La Trinh có lẽ đơn thuần là do giác quan thứ sáu của nàng nhưng nàng thật sự linh cảm được chuyện này không phải giả. Vèo vèo vèo Vũ Trạch nhẹ nhàng xoay thanh đào đen trong tay cắm xuống trước mặt mình thản nhiên nói nếu là sự thật ta sẽ nuốt chửng đau hắc minh than nhien noi neu la su that ta se nuot truong đau hac minh that sao? Cổ Bội Nhi chớp mắt cười nói. Vũ Trạch ra sức gật đầu, thật. Thấy hai người đánh cược như vậy, trên mặt La Trinh lộ ra vẻ kỳ quái. Đào Hắc minh cực kỳ sắc bén, ít nhất cũng là một thanh thần khí trí tôn. Sợ là người này chắc chắn phải nuốt trưởng nó rồi. Thật muốn chứng kiến tới lúc đó hắn có nuốt được hay không. Hai người các ngươi đừng làm loạn nữa. Lúc này, Mạc Lão Đại mới nói với La Trinh, người đã nói phải về cứu người, thế thì sẽ lập tức lên đường. Chúng ta có thể đi cùng với ngươi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nghe vậy, La Trinh lại nở nụ cười. Hiện tại, trên bạo loạn tinh hải Hàn đã nổi gió bão kinh khủng, ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng khó có thể đi qua. Cho dù bây giờ La Trinh đã là võ giả sinh tử cảnh, nếu cứ xông qua bạo loạn tinh hải thì sợ rằng cũng chỉ có mất mạng. Nhóm thần cực cảnh này mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng. Nếu bản thân được bọn họ đưa về trung vực, có lẽ không còn gì tốt hơn. Nếu đã như vậy, chúng ta lập tức lên đường thôi." Sau khi nói xong, Mạc lão đại phất tay. Trong tay hắn xuất hiện một ký hiệu đỏ như máu. Hắn ném đại một cái xuống. Tức thì ký hiệu đỏ như máu kia tạo thành một chữ thập màu đỏ khổng lồ. Sau đó, chữ thập kia liền như khắc trên mặt đất. Đó là cái gì? Một số võ giả trong tứ đại thần quốc thấp giọng hỏi. Hừ, là phù định vị chuyên dụng của thiên vị tộc mà thôi. Thông qua phương tiện đặc biệt, bọn họ có thể trở lại nơi này bất cứ lúc nào. Bạch Mi Đạo Nhân lạnh giọng nói. Sắc mặt của ông ta vẫn vô cùng khó coi. Bạch Mi Đạo Nhân đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi giữa La Trinh và đám người kia. Có vẻ Như La Trinh đã từng tiếp nhận kiểm tra ở tháp thử luyện của Thiên vị tộc? Danh tiếng của Thiên vị tộc ở trong thiên hạ không tốt, nhưng cũng rất có tiếng. Đối với ba tòa tháp thử luyện của Thiên vị tộc, Bạch Mi đạo nhân cũng biết sơ sơ. Nghe nói có một tòa tháp thử luyện đã bị mất, vậy La Thiên Hành đã vượt qua kiểm tra của tháp thử luyện khi nào? Trước đây, trong quá trình độ kiếp của La Trinh, Bạch Mi đạo nhân biết rằng thằng nhóc này mở được hoa xe đại thừa, khi đó Bạch Mi đạo nhân đã vui mừng khôn xiết. Đối với ông ta, chứng rồng tổ là chuyện quan trọng nhất. Mà La Trinh còn là chuyện quan trọng hơn. Khi ông ta vừa nhìn thấy La Trinh ôm rồng tổ xuất hiện ở Đào Thần Hoàng, ông ta vốn vui mừng khôn xiết, nhưng không ngờ Thiên vị tộc lại chen ngang. Hiện tại xem ra, La Trinh đã vượt qua kiểm tra của tháp thử luyện, còn được đánh dấu ân ký của Thiên vị tộc bọn họ. Cho nên ngay lúc này, trong lòng Bạch Mi đạo nhân sinh ra một cảm giác tuyệt vọng, sắc mặt cũng trở nên vô cùng âm u. Sau khi thiết lập xong phù định vị, Mạc lão đại nâng cây trượng lên, nhẹ nhàng vung về phía hư không, rồi lập tức bổ xuống một cái khe không gian bất quy tắc được tạo ra từ khoảng không vô định. thanh phong mở nó ra. mạc lão đại lập tức ra lệnh. thanh phong gật đầu, đi thẳng về phía vết nứt không gian cách mặt đất mười trượng kia. hắn vươn tay ra, một kết giới bắn ra từ trong tay hắn. ngay sau đó, kết giới kia nhanh chóng mở rộng. chỉ sau một tiếng nổ bùm, kết giới của thanh phong tạo thành một cái động không gian không nhỏ trên khe không gian. lúc này, vị võ giả tên cáp bằng lấy ra một cái vòng bắt quái to đến mấy trượng. vòng bắt quái đón gió liền phình ra. Xem ra, đây là pháp bảo phi hành của đoàn người bọn họ. Đợi sau khi đám người mặc lão đại, vũ trạch nhảy lên, cổ bội nhi nhìn La Trinh nói, được rồi, chúng ta xuất phát thôi. La Trinh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Doãn Nhi và cả đám người Yến Vương. Tuy thời gian hắn ở lại đại lục thần quốc không lâu, nhưng cũng coi như kết giao được không ít bạn bè. Hỏa Doãn Nhi và đám người Yến Vương đều có suy nghĩ riêng. Trước đây, La Trinh đã ra tay cứu bọn họ vài lần. Lần này, trong bí cảnh thiên thần... Nếu không có La Trinh, chắc bọn họ cũng không thể trở về được. Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả bậc cha chú của bọn họ, tất cả các đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc, e là cũng không có ai có thể trở về. Cho nên đám người Yến Vương, ngoài biết ơn La Trinh, thì càng không muốn xa rời. Tình thế hiện tại không cho phép bọn họ trao đổi quá nhiều. Cho dù là bốn vị quốc chủ thì đứng trước mặt đám cường giả thần cực cảnh cũng lựa chọn im lặng. Dưới ánh mắt sau nhau, La Trinh chỉ cười nói, ta sẽ còn trở lại. Ai ngờ đúng lúc này. Hỏa Doãn Nhi chợt hóa thành một ngọn lửa đỏ, bay nhanh về phía La Trinh. Chương 906. Chiến Hoàng Thiên Phong quan tâm Hỏa Doãn Nhi nhất, cho nên cũng hiểu rất rõ tính cách của Hỏa Doãn Nhi. Ông đã sớm nhìn ra con gái mình có lòng với La Trinh, nhưng tính cách nàng luôn dịu dàng kín đáo, không ngờ bây giờ lại xúc động như thế. Hỏa Doãn Nhi xông ra, cuối cùng đứng bên cạnh La Trinh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt không mang ý cười mà là vẻ vô cùng nghiêm túc. Ngươi thật sự sẽ trở về chứ? Hòa Doãn Nhi cắn môi hỏi nhỏ. Thấy dáng vẻ của Hòa Doãn Nhi, La Trinh khẽ mỉm cười, cẩn thận gật đầu một cái. Ta đương nhiên sẽ trở về. Nhìn qua thì dường như nàng còn muốn nói gì đó, nhưng vừa rồi chẳng qua là nhất thời xúc động, bây giờ mới ý thức được tất cả mọi người đều đang nhìn mình chăm chú. Vẻ mặt Hòa Doãn Nhi lập tức trở nên ngượng ngùng, nhưng lần này chỉ chân trừ một thoáng mà thôi. Đối với một thiếu nữ mà nói, thật sự có một số việc tương đối khó khăn. Nhưng ngay sau khi hạ quyết tâm, nàng liền lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống đi về phía trước đeo lên cổ la trinh sợi dây chuyền đó cũng không quá quý giá nhưng là tín vật của nàng sau đó hỏa doãn nhi mới lên tiếng ta chờ ngươi trở lại nàng miễn cưỡng cười một tiếng lúc này mới quay đầu rời đi khi đeo sợi dây chuyền này la trinh dùng ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng hỏa doãn nhi hắn yên lặng gật đầu một cái rồi mới lên vòng bát quái kia về phần vẻ mặt như cười như không của vũ trạch và gã đàn ông cao to kia thì la trinh trực tiếp bỏ qua ngoài la trinh và bảy người của thiên vị tộc ra còn có phong niệm vân cũng được mang theo lên vòng bát quái vòng bát quái chậm rãi chuyển động mọi người từ từ bay về phía động không gian kia chỉ chốc lát sau vòng bát quái liền biến mất trước mặt mọi người ở thần quốc mà sau khi thanh phong thu lại kết giới đã tạo ra cái khe không gian khe không gian cũng nhanh chóng phục hồi như trước thật ra cái khe không gian này cũng được coi như là vết thương của cả đại thế giới nhưng đại thế giới vốn có khả năng tự lành ở một mức nhất định nên cái khe không gian này đối với đại thế giới chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ không đáng kể mà thôi Khe không gian nhanh chóng phục hồi, dân dân tiêu tan, nhưng nếu là võ giả tinh thông quy tắc không gian thì lại có thể thấy một vệt mở ở đó. Đây cũng là điểm yếu của không gian. Trong mắt võ giả tứ đại thần quốc, thiên vị tộc chẳng khác gì ôn thần. Bọn họ vừa biến mất, tất cả đại năng thần hải cảnh ở đó bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ có bạch mi đạo nhân là đen mặt. Lúc này, bạch Nguyệt Dung lại nói, đốc công, tin tức về La Trinh có báo lên nữa không? Hừ, báo. Sao lại không báo? Hôm nay phải mở ra con đường nghịch linh. Thiên vị tộc vươn tay quá dài rồi đấy. Bạch Mi Đạo Nhân đang kiềm chế tức giận nên những lời này gần như là quát lên. Theo Bạch My Đạo Nhân thấy, cho dù là La Trinh hay là Rồng tổ thi đều là do ông ta khám phá ra. Thiên vị tộc muốn chấm mút. Vậy phải xem có bản lĩnh này hay không? Đối với sự tức giận của Bạch My Đạo Nhân, mấy vị quốc chủ chỉ coi như không thấy. Họ có thể may mắn nhặt về một cái mạng này đều là nhờ La Trinh. Sau khi sửa sang lại một phen, bọn họ cũng rối rít lên đường, rời khỏi Thánh Hải Thiên Vũ. Lực huyết tế đã bắt đầu khôi phục, bọn họ phải rời khỏi nơi này ngay trước khi nó khôi phục hoàn toàn. Trong bóng tối, vòng bát quái đang nhanh chóng bay đi. Bên trong khe không gian không có ánh sáng, cũng không tồn tại bất kỳ thứ gì, mặt trái của đại thế giới chính là hư không. Sau khi là chính xác định được phương hướng, các bằng điều khiển vòng quay bát quái đi về phía trước, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lần này xuyên qua bạo loạn tinh hải, đi qua mặt trái của thế giới nên hoàn toàn không chịu sự uy hiếp chí mạng của gió bão kia. Trước đây La Trinh đã từng giao chiến với Vân Long Đào trong hư không, nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn, còn lần này lại là đi một đoạn đường xa trong hư không. Ngay từ đầu La Trinh đã hơi tò mò, nhưng xung quanh đều đen kịt, giống như không tồn tại cái gì vậy. Thế nên La Trinh cũng đành thu hồi lại ánh mắt. Ngồi trên vòng bát quái, sau khi suy nghĩ một chút hắn mới hỏi, trong hư không này không có cái gì tồn tại sao? Bảy người của thiên vị tộc cũng ngồi xếp bằng trên vòng bát quái, Vũ Trạch nghe thấy câu hỏi của La Trinh thì liền nói, nói nhảm. Nếu không thì còn gọi là hư không làm gì, là trình trợn mắt. Trong mấy người này, trừ Mạc lão đại và cổ bộ Nhi gia thì những người khác đều không dễ tiếp xúc lắm, nếu không phải cực kỳ kiêu ngạo thì bọn họ đều giống như người này, nói chuyện hết sức khó nghe. Vì vậy La Trinh cũng rất khoát không gì ra thi nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nhưng đúng vào lúc này, La Trinh bỗng cảm nhận được một luồng khí âm u lạnh lẽo xẹt qua thân thể mình. Cùng lúc đó, bảy người của Thiên vị tộc cũng vội mở mắt, đặc biệt Mạc lão đại còn đứng dậy, chân mày nhíu chặt lại xem ra không chỉ có mình la trinh cảm nhận được luồng khí âm u lạnh lẽo kia mà tất cả mọi người đều cảm nhận được cô bội nhi nhíu mày hỏi đó là cái gì vẻ mặt mạc lão đại lại hết sức lạnh lùng thật xui xẻo hình như đụng phải sinh linh bóng ma sinh linh bóng ma là cái quỷ gì vũ trạch kêu lên thanh phong mở miệng nói sinh linh sống ở mặt trái thế giới cho nên ta muốn sửa lại lời nói vừa rồi của ngươi không phải là trong hư không không có gì tồn tại mặc dù số lượng sinh linh bóng ma rất ít nhưng thân thể chúng lại rất mạnh mẽ Phien phức rồi đây, làm sao còn có thứ này vậy? sắc mặt vũ Trạch cũng trở nên mất tự nhiên. Hắn vừa mới dạy dỗ La Trinh xong, vậy mà kết quả lại lập tức nhảy ra sinh linh bóng ma, chẳng khác nào tát cho hắn một cái thật mạnh. Còn La Trinh thì chỉ đảo mắt một cái. Hắn luôn không thích so đo với những kẻ ngốc. Vù vù vù. Trong bóng tối, cho dù là những cương giả thần cực cảnh này, thì cũng không thấy rõ được tình hình ở phía xa. Huống chi phòng bát quái lại đang bay với tốc độ cao. Nghe thấy âm thanh này, mọi người lập tức đều trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người bắt đầu nhìn đông nhìn tay, nhưng lại không thấy sinh linh bóng ma đâu. Mắt la trình chợt sáng lên, một luồng ánh sáng màu xanh lục thoáng xuất hiện trong đôi mắt hắn. Sau khi thanh mục linh đồng bắt đầu chuyển động, bóng tối trong hư không kia cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một thế giới màu xanh lục. Hắn quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt liền nhìn về phía sau, lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời thốt lên, đó là cái gì? Phía sau cách vòng quay bát quái này mới nhìn trượng. Có một cái đầu lâu khổng lồ đang bay vùn vụt đuổi theo. Đầu lâu kia nhìn có vẻ giống như đầu người, nhưng nó lại to như một dãy núi lớn, phía sau đầu lâu treo vô số con chăn khổng lồ, giống như là tóc của nó vậy. Nhờ có thanh mục linh đồng, La Trinh có thể nhìn thấy được cái đầu lâu khổng lồ ở phía xa kia, nhưng những người khác thì không thể nào nhìn thấy. Người nhìn thấy cái gì? Mạc lão đại lo lắng hỏi. Nếu là sinh linh bóng ma thì rất khó đối phó, đây chính là nguyên nhân khiến hắn căng thẳng. Về phần làm thế nào mà La Trinh nhìn thấy được? Mặc dù Mạc Lão Đại tò mò, nhưng cũng không hề hỏi. La Trinh nhìn chầm chầm vào cái đầu lâu đang không ngừng đến gần rồi đáp. Một cái đầu lâu, đầu lâu rất to. Đầu lâu. Mạc Lão Đại chầm ngâm một chút, trong con mắt bỗng lộ ra vẻ sợ hãi, ngay sau đó mới lên tiếng, xui xẻo vậy. Trong bóng tối của đại thế giới lại tồn tại thứ này ư. Sắc mặt thanh phong cũng vô cùng khó coi, giờ khắc này, thậm chí ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy hỏng rồi. Mau, mau rời khỏi hư không này. Rời khỏi hư không nhưng lúc này bên ngoài hẳn cũng là bạo loạn tinh hải gió lốc tinh hải này cũng la Trinh nói mạc lão đại hơn một tiếng so với vật kia thì gió lốc tinh hải chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi thanh phong chuẩn bị sẵn sàng đi sau khi nói xong cây trượng trong tay mạc lão đại vung về phía trước một lần nữa có thể nhận thấy lần này mạc lão đại gần như đã thi triển ra toàn bộ thực lực của hắn có vẻ trong cây trượng kia có chứa sức mạnh vô cùng lớn xoẹt bởi vì sức mạnh này quá lớn nên tạo ra rất nhiều tiếng nổ nối tiếp nhau trong không gian nghe cực kỳ chói tai, giống như có một tấm vải lớn bị hơn vạn người xé nát của một lúc vậy, chương 907. Cho dù không dùng thanh mục linh đồng để quan sát thì bằng vào mắt thường cũng có thể thấy một hình bóng khổng lồ. Đó đúng là một cái đầu lâu. Mà lúc này, đầu lâu kia đang mở lớn cái miệng rộng, muốn nuốt trường cái vòng bát quái này. Cái miệng rộng kia giống như một hang động khổng lồ, còn đường kính vòng bát quái này rộng không tới 5 trượng nên so với nó thì chỉ nhỏ như một con mũi mà thôi. Mà khi mọi người quay đầu lại, Thậm chí dường như con có thể thấy trong cái miệng rộng này còn ẩn giấu không ít sinh linh bóng ma. Bởi vì ánh sáng thật sự quá mờ, nên mọi người cũng không thể nào thấy rõ được hình dáng của những sinh linh bóng ma đó, chỉ có thể loáng thoáng thấy được đường nét lờm trầm đáng sợ kia của chúng. Sinh linh bóng ma này có tốc độ bay vô cùng nhanh, khoảng cách giữa nó với đám người La Trinh cũng lúc càng được rút ngắn. Xem tình hình này, nếu mọi người không kịp chui vào khe hở kia thì sợ là sẽ bị đầu lâu này nuốt chửng luôn mất. Đúng vào lúc này, các bằng cắn ra một cái lập tức móc ra một thanh vũ khí sắc bén cắt mạnh vào cổ tay mình sau đó hắn vỗ một bàn tay lên vòng quay bát quái phụt một dòng máu tươi màu vàng chợt bắn ra tùng tóe dòng máu này vừa mới bắn lên vòng quay bát quái thì bị vòng quay bát quái hấp thụ ngay đi vèo sau khi hấp thu máu tươi của cáp bằng xung quanh vòng quay bát quái chợt phát ra từng tia sáng lấp lánh trong nháy mắt tốc độ vòng quay tăng lên nhanh gấp đôi mà nhờ ánh sáng lóe lên từ vòng bát quái Mọi người mới nhìn thấy sinh linh bên trong cái miệng rộng kia. La Trình, Cổ Bụi Nhi và cả gã đàn ông cao lớn kia cùng mấy người khác đều hít một hơi thật sâu. Còn Thanh Phong và Mạc Lão Đại, mặc dù sắc mặt hai người cũng căng thẳng, nhưng có lẽ đã đoán được là vật gì nên bọn họ cũng không có biểu hiện khiếp sợ như vậy. Sau khi tăng tốc độ lên, chỉ trong khoảnh khắc, vòng quay bát quái liền chui vào trong khe hở kia. Mà sinh linh bóng ma lại bộc phát một luồng khí âm u lạnh lẽo. Luồng khí này bao trùm lên vòng quay bát quái khiến tất cả mọi người đều không nhịn được mà dùng mình trong luồng khí âm u lạnh lẽo này có chứa đựng những ý nghĩ tiêu cực như giết chóc máu tanh tản nhẫn đồng thời còn có một chút không cam lòng hư vật kia chỉ có thể tồn tại trong hư không rời khỏi hư không thì cũng giống như cá ra khỏi nước không thể nào sinh tồn được nó không dám đuổi theo ra đâu mạc lão đại lạnh lùng nói sau khi lao ra khỏi hư không hắn mới nói như thế nhưng sắc mặt vẫn còn trắng mệt chỉ có điều hắn vừa dứt lời thì bên tai mọi người đã nổi lên tiếng gió hàng triệu dao gió sắc nhọn lượn vòng trên đỉnh đầu mọi người đây lại là cái chết tiệt gì vũ trạch tức tối nói trong lòng đám cường giả thân cực cảnh của thiên vị tộc này vốn không xem hạ giới ra gì nhưng lại không ngờ trong đại thế giới này lại có vẻ tồn tại không ít ngoại lệ bên trong những con dao gió màu xanh cùng loạn kia đều ẩn chứa lực quy tắc hệ phong tầng thứ tư mà có một vài dao gió màu đen thì lại như những lưỡi dao đã được tôi luyện chúng còn ẩn chứa lực quy tắc hệ phong tầng thứ năm trước đây khi nghe la trinh cảnh cáo Nó gió lốc trong bạo loạn tinh hải hết sức lợi hại, trong lòng bọn họ đã nghĩ rằng dù có lợi hại hơn nữa thì cũng đến được mức nào. Ngay cả lực huyết tế trong thánh hải thiên vũ vốn là thứ không thể nào đến gần trong mắt những đại năng thần hải cảnh ở tứ đại thần quốc, và bọn họ chỉ có thể thông qua thi thể mới có thể tiến vào bên trong. Nhưng đối với bảy người bọn họ mà nói, nó căn bản cũng không phải chướng ngại gì. Bây giờ nhìn lại thì đúng là bọn họ đã thực sự đánh giá thấp trận gió bão này. Leng keng, leng keng, bảy tám đao gió màu đen bắn nhanh về hướng này Lúc này lưỡi hái khổng lồ trong tay gã đàn ông cao lớn kia khẽ động, lưỡi hái khổng lồ cuốn theo ánh lửa đỏ rực, cắt những đau gió đó thành mảnh vụn. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra, gã đàn ông cao lớn này cũng đã dùng tám chín phần sức mạnh. Dưới tác động của phần lực cực mạnh, toàn bộ vòng quay bát quái bắt đầu lung lay dữ dội. Nếu chỉ có mấy đau gió bay tới thì có lẽ bọn họ cũng không sợ, nhưng trong trận gió lốc này dường như tồn tại vô số đau gió sau khi cắt đứt mấy đao gió kia, phía trước lại có hơn một vạn đao gió màu xanh và hơn một nghìn đao gió màu đen bay về bên này. Thanh Phong, ngẩn ra đó làm gì? Mau bày kết giới. Vũ Trạch hét lên. Thanh Phong chừng mắt với Vũ Trạch, vỗ tay một cái. Một kết giới bao lấy cả đám người. Ngay sau đó hắn lại lạnh giọng nói, kết giới của ta không ngăn được lực quy tắc hệ phong tầng 5. Hắn vừa dứt lời, phía trên kết giới bỗng truyền tới một trận tiếng gõ mãnh liệt. Sau đó mọi người liền thấy kết giới của Thanh Phong bỗng nhiên vỡ vụn tuy trong kết giới của thanh phong có ẩn chứa luật nhân quả nhưng hắn chỉ lĩnh ngộ luật nhân quả có cấp bậc tương đối thấp theo quy tắc trong thiên đạo mặc dù luật nhân quả là quy tắc cấp cao nhưng trong đó cũng có chia cao thấp luật nhân quả cấp thấp chưa chắc có thể chống lại được quy tắc căn bản cấp cao huống chi số lượng đao gió lại nhiều như vậy thật là không trông chờ vào nguy được đao hắc minh trong tay vũ trạch điên cuồng vung lên hàng trăm đao khí màu đen bắn về phía trước keng keng keng, keng. đao khí và đao gió va vào nhau Phát ra từng tiếng văng nặng nề. Đau khí màu đen của Vũ Trạch cũng cực kỳ lợi hại, nhưng lại chỉ có thể chém nát những đau gió màu xanh, còn những đau gió màu đen kia lại trực tiếp nuốt hết đau khí của hắn. Vèo! Có mấy đau gió màu đen xuyên qua đau khí của Vũ Trạch, bắn thẳng về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh. Thấy cảnh tượng này, mấy La Trinh chợt nhíu lại. Mặt hắn lập tức biến sắc. Lúc này tất cả mọi người đều đang thi triển bản lĩnh để chống lại đau khí đang hỗn loạn bay tới la trinh cũng không thể trông cậy vào những cường giả thần cực cảnh này được cẩn thận ngược lại cô hội nhi chú ý tới tình huống bên này nhưng nàng vừa mới tránh thoát khỏi ba cái đau gió nên không thể nào trợ giúp la trinh được đối mặt với đau gió màu đen đang gần trong gang tấc la trinh nắm chặt quả đấm lực vẩy rồng ùn ùn kéo đến sau đó quả đấm đang nắm chặt ấy đột ngột đánh về phía những đau gió kia ngu ngốc nó sẽ gọt đứt tay người đấy vũ trạch thấy vậy thì cũng phải mắng đau gió có chứa lực quy tắc hệ phòng tầng năm Cho dù bọn họ là cường giả thần cực cảnh thì cũng không dám đón lấy, cho dù trong tay hắn là thần khí đao hắc minh thì khi trực tiếp chém như vậy có lẽ cũng bị cắt thành một lỗ. La Trình này có dũng khí gì mà đi đón lấy như vậy? Ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm. Um. La Trình không để ý đến Vũ Trạch, nắm tay tung ra từng cú đấm, sức mạnh khổng lồ đánh lên những đau gió này khiến chúng lập tức vỡ tan tành, mà thân thể La Trình lại không hề chịu bất cứ thương tổn gì. Vũ Trạch thấy vậy thì lập tức trợn mắt há mồm, thậm chí lúc này cũng quên luôn việc chống cự lại những đao gió kia. Hắn ngác nhìn La Trinh, cảm thấy mình có chút không thể nào hiểu được người này. Thân thể người này được làm từ cái gì vậy? Thần khí, thần khí trí tôn, hay thậm chí vượt qua cả thần khí trí tôn. Về phần đám người của Bội Nhi, Thanh Phong, Mạc Lão Đại, Cát Bằng, trong lúc chống lại những đau gió kia, bọn họ cũng liếc mắt lưu ý đến tình hình bên này, trên mặt ai nấy đều là vẻ thiết sợ. Bởi vì La Trinh đã được thiên vị tộc thừa nhận, nên bọn họ xem như cũng coi trọng La Trinh hơn một chút. Nhưng trước khi tận mắt nhìn xem La Trinh thật sự có được danh hiệu hay không thì ở trong mắt bọn họ, La Trinh cũng chỉ là một tên võ giả có thiên phú không tệ trong hạ giới mà thôi. Còn về thực lực của bản thân La Trinh như thế nào, bọn họ căn bản chẳng muốn rào xét. Dù sao thì một võ giả sinh tử cảnh nhất trọng cũng không đáng để một đám cường giả thần cực cảnh chú ý. Đừng nói là La Trinh, cho dù là vị võ giả thần cực cảnh Bạch Mi đạo nhân kia thì bảy người Thiên vị tộc này cũng chẳng thèm để tâm. Mỗi người trong Thiên vị tộc bọn họ đều là tinh anh, tuy nhân tộc lớn mạnh Nhưng đó là sức mạnh tổng hợp, còn tranh lệch giữa thần cực cảnh nhân tộc bình thường với người của thiên vị tộc là không hề nhỏ. Nhưng sao tên la trình chenh lech giua than cuc lại có thể đánh nát những đau gió màu đen kia được? Đây chính là những đau gió ẩn chứa lực quy tắc hệ phong tầng 5. Đánh nát thì cũng thôi đi, tạm coi như thằng nhãi đó nắm giữ sức mạnh mà người thường không thể hiểu được. Nhưng vấn đề là không hề phát hiện chút thương tích nào trên toàn bộ thân thể hắn. Cho dù là đám cường giả thân cực cảnh này thì cũng không thể nào làm được như vậy. Nếu thân thể bọn họ bị đau gió này đánh chúng thì cũng sẽ biến thành hai khúc như thường. Trường 908 Phần lớn núi nguyên từ thần được trôn sâu dưới mặt biển, chỉ có một bộ phận nhu thuong linh 908 phan trên, than đuoc chôn là sóng phan nhô len cuồn cuộn, đau gió loạn chém thì ngọn núi thần này vẫn vững chắc bất động. Lần này La Trinh đã thông minh hơn rồi. Ban đầu, khi hắn chống lại sức mạnh kinh khủng của đợt thiên kiếp cuối cùng kia, hắn liền chuyển toàn bộ lực lượng của thiên kiếp tới tất cả 500 vạn ngọn núi lớn trong đại thế giới chứ đông vượt ra thì những ngọn núi lớn ở khắp nơi đều bị hủy chỉ trong chốc lát. La Trinh cũng không muốn vì bản thân mình mà phá hủy cả lại thế giới. Sau đó hắn nghĩ lại, không ngờ lại phát hiện bản thân thật là ngu si. Núi Nguyên từ thần kia vạn vật bất dâm, ban đầu nên chuyển sức mạnh kinh khủng kia tới núi Nguyên từ thần này mới phải. Chỉ tiếc lúc ấy tình thế gấp gáp, nhất thời không nghĩ ra. Bây giờ La Trinh đã khôn hơn rồi, đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm ngày nữa. Phù phù phù phù. Phòng quay bắt quái bay thẳng về phía trước bảy người của thiên vị tộc dùng mọi mánh khóe để chống lại đao gió màu đen chằng chịt dày đặc kia mạc lão đại vung cây trượng trong tay nóng nảy nói thanh phong không thể tiếp tục như vậy được mau lấy đồ của ngươi ra đi nghe thấy lời này của mạc lão đại thanh phong khẽ cắn răng vẻ mặt không cam lòng thất tinh bàn của ta đã sử dụng năm lần rồi bây giờ lại hao tổn một lần ở đây nữa quả thật trong tay thanh phong có một món chí bảo là thất tinh bàn thất tinh bàn này có thể sánh ngang với thần khí trí tôn nhưng lại không phải thứ có thể sử dụng vô hạn mà chỉ có thể sử dụng bảy lần thôi mấy năm nay thanh phong dựa vào thất tinh bàn đã vượt qua được vài kiếp nạn có thể nói bảy cơ hội của thất tinh bàn tương đương với bảy cái mạng của hắn hắn quả thật không nỡ lãng phí một cơ hội ở đây bạo loạn tinh hải này có quy mô rất lớn không biết sẽ kéo dài bao lâu ngươi cảm thấy chúng ta có thể chống nữ được sao mạc lão đại lạnh giọng nói ai ngờ thanh phong đảo mắt một cái rất không tình nguyện nói lão đại không phải ngươi có thể vận dụng bí thuật huyết thánh sao hư nghe nói như vậy sắc mặt mạc lão đại xa sầm xuống, trừng mắt nhìn thanh phong. Lúc này thanh phong mới vô cùng không tình nguyện móc một cái mâm màu trắng ngà từ trong không gian tu di của mình ra. Nghe thấy đoạn đối thoại của hai người này, La Trinh cũng không nói gì. Mọi người đều đang trong tình cảnh nguy khốn thì cũng nên đồng tâm hiệp lực, nhưng đám người này lại còn giấu giếm. Nhưng đây cũng có thể coi như bọn họ là tài cao gan lớn. Nếu là đổi lại là những đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc tới nơi này thì sợ là đã bị những đau gió kia xé thành mảnh nhỏ rồi. Sau khi khởi động thất tinh bàn trong đôi mắt đen của thanh phong lóe lên từng ánh sao sáng chói dù là ban ngày và trên đỉnh đầu là gió bão nặng nề nhưng trên bầu trời lại có bảy ngôi sao phát ra ánh sáng lấp lánh thế vậy ánh mắt la trinh chợt lóe lên dường như nguyên lý của thất tinh bản này cũng giống với sao chiến thể mà xích long truyền thụ cho hắn nhưng la trinh và sao chiến thể đã thành lập liên kết còn thanh phong thì thông qua thất tinh bản trong tay mới có thể thành lập liên kết với bảy ngôi sao trên trời kia hơn nữa hình như thất tinh bản này của hắn còn hạn chế số lần sử dụng ong ong ong sau khi một kết giới màu trắng ngà xuất hiện trên thất tinh bàn kết giới đó liền đón gió mà phình lên bắt đầu điên cuồng lan rộng ra bốn phía chỉ chốc lát sau nó liền bao phủ lấy tất cả mọi người vù vù vù vô số đau gió không ngừng đánh lên kết giới màu trắng ngà kia chỉ thấy kết giới màu trắng ngà không ngừng lõm xuống bản thân kết giới dường như vô cùng mềm mại nhưng trong sự mềm mại lại ẩn chứa tính chất vô cùng bền dẻo không sao lực ngăn cản của thất tinh bàn này không phải là thứ mà những đau gió màu đen này có thể cắt được thanh phong bất đắc sĩ nói Mặc dù kết giới của hắn đã ngăn cản những đau gió chí mạng này, nhưng sử dụng mất một lần thất tinh bàn vẫn khiến hắn rất không cam lòng. Mọi người thấy vậy thì cũng thở vào một hơi. Cho dù là cổ bội nhi hay là đám người vũ trạch thì vẻ mặt cũng đã thả lòng hơn một chút. Mạc lão đại lắc đầu một cái rồi mới lên tiếng, trận gió lốc này thì thế nào cũng có chút không bình thường. Thanh Phong lại cầu nhau nói, bản thân cái đại thế giới này vốn đã rất không bình thường. Trước khi xuất phát từ thiên vị tộc, bọn họ đã từng điều tra tài liệu về đại thế giới này. Đầu tiên là con đường phi thăng của đại thế giới này đã bị hủy, không thể phi thăng thượng giới thông qua phương pháp bình thường. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ, trong trăm vạn đại thế giới, cũng không phải chỉ có một hay hai nơi bị hủy con đường phi thăng. Cho nên bảy người này cũng không quá để ý. Nhưng vừa rồi, khi bọn họ bị sinh linh bóng ma đuổi giết trong hư không, vất vả làm mới trốn ra được thì ngay sau đó lại đụng phải gió bão kinh khủng đến biên thay thế này thì thay thế nào cũng không bình thường. Thật ra là Trinh cũng rất tán thành lời nói của Mạc Lão Đại. Bạo loạn tinh hải này đã có từ xa xưa cũng bởi vì nó mới hoàn toàn ngăn cách trùng vực với tứ đại thần quốc, cho nên, mặc dù khoảng cách giữa hai đại lục không quá xa, nhưng từng ấy năm tới nay, giữa hai đại lục không hề có quá nhiều giao thiệp. Vấn đề là rốt cuộc gió bão này sinh ra như thế nào, sợ rằng cũng không ai biết đáp án. Vèo vèo, đón lấy những vết cắt của đau gió, vòng quay bát quái vẫn vững vàng bay nhanh về phía trước. Mạc lão đại cũng không ngừng suy đoán nguồn gốc gió bão này sinh ra, nhưng hắn nhanh chóng tự phủ định. Cuối cùng, Thanh Phong khẳng định nói: Mặc kệ nó sinh ra như thế nào, loại gió bão có cường độ này cũng không nên xuất hiện trong một cái tiểu giới nhỏ bé thế này. Nghe hắn nói như vậy, La Trinh nhẹ nhàng nún vai một cái. Đến bây giờ, tên Thanh Phong này vẫn cứ rất ngạo mạn, hoàn toàn không xem hạ giới ra gì. Có lẽ là thấy động tác nhỏ này của La Trinh, Thanh Phong khẽ nhíu mày, lúc này mới như tới chuyện vừa mới xảy ra. so sánh với gió bão điên cuồng này, chuyện La Trinh dùng thân thể để chống lại đau gió màu đen lại càng không thể tưởng tượng nổi. La Trinh vừa rồi ngươi làm thế nào mà đánh tan được những đau gió đó trong đau gió màu đen đỏ ẩn chứa lực quy tắc hệ phong tầng năm đấy. thanh phong nhìn chằm chằm vào la trinh hỏi thanh phong vừa mở miệng thì cũng lập tức nhắc nhở những người khác bấy giờ vũ trạch và cổ bội nhi mới bình tĩnh lại lúc này ánh mắt cũng đồng loạt nhìn chằm chằm vào la trinh cổ bội nhi cũng rất tò mò hỏi đúng vậy la trinh vừa rồi ngươi dùng một quả đấm đánh nát những đau gió đó sao ngươi lại không hề bị thương sau khi nói xong cổ bộ nhi liền đi tới vẻ mặt tò mò thò tay sờ nắm đấm của La Trinh. Vấn đề này, La Trinh thực sự không tiện trả lời lắm, hắn cười ha ha rồi mới lên tiếng, Chút tài mọn mà thôi, ở trước mặt các ngươi chỉ coi như là trò vặt vãnh. Hừ, không muốn nói thì cứ việc nói thẳng. Cổ nhi chừng La Trinh một cái, bất mãn nói. La Trinh cười ha ha, đúng là không tiện nói. Tất nhiên bọn họ cũng hiểu rõ là La Trinh đang khiêm tốn. Trên thực tế chính là giấu giếm chút gì đó, nhưng bây giờ bọn họ cũng không tiện tra hỏi La Trinh. Ai cũng có bí mật của mình. Hướng chi đối với bọn họ mà nói thì bây giờ La Trinh cũng không phải kẻ địch. Nếu La Trinh thật sự đạt được danh hiệu, bất kể là danh hiệu gì thì cũng coi như là một đồng đội cùng chung chiến tuyến với bọn họ rồi. Xuyến qua kết giới này, bọn họ nhìn những đau gió chẳng chịt hoài kia, nhất thời đều trầm mặc. Cho dù là cường giả thân cực cảnh thì khi đối mặt với thiên nhiên hung dữ như thế này cũng khó tránh khỏi cảm thấy mình nhỏ bé. Đúng vào lúc này, La Trinh lại mở miệng hỏi, Mạc Lão Đại, vừa rồi trong hư không, cái đầu lâu đi theo phía sau chúng ta rốt cuộc là thứ gì? gió bão trước mắt mặc dù lợi hại nhưng đám cường giả thần cực cảnh này cũng không quá sợ hãi chẳng qua những đau gió này rất phiền phức mà thôi sau khi thi triển ra bản lĩnh lớn của mình bây giờ cũng đã dễ dàng ngăn cản chúng ở bên ngoài nghe đoạn đối thoại vừa rồi giữa thanh phong và mạc lão đại có vẻ như bọn họ còn có cách khác để đối phó với gió bão này nhưng trong hư không khi bị cái đầu lâu khổng lồ kia đuổi theo mạc lão đại cũng sợ đến nỗi mặt mũi tráng bệch trong hạ giới này còn có thứ gì có thể khiến cho hắn sợ hãi như vậy Trường 909 Mạc Lão Đại vẫn chưa trả lời thì Thanh Phong đã dành trước nói, đó là thần khí tộc. Thần khí tộc. Ánh mắt La Trinh chợt bé lên. Thanh Phong gật đầu, sau đó nói ngay, cũng chính là chủng tộc bị chúng thần khinh bỉ. Mặc dù sinh linh bóng ma có không ít chủng tộc, nhưng nhánh lớn nhất trong đó chính là thần khí tộc. Thanh Phong nói đúng. Mạc Lão Đại gật đầu. Ngoài La Trinh ra, mấy người khác cũng rất tò mò, nên hắn liền mở miệng nói. Không chỉ Đại Thế Giới có tồn tại mặt trái toàn bộ vũ trụ đều có mặt trái tương ứng với nó nhưng so sánh với đại thế giới không gian ở thượng giới vững chắc hơn và càng khó xé rách hơn trong mặt trái của toàn bộ vũ trụ chính là một thế giới khổng lồ mà trống rỗng mặc dù số lượng sinh linh bóng ma rất ít nhưng nếu toàn bộ sinh linh bóng ma cộng lại thì cũng không phải một con số nhỏ mà thần khí tộc lại chiếm địa vị thống trị tuyệt đối trong đám sinh linh bóng ma dù bọn chúng không thể nào rời khỏi mặt trái thế giới nhưng cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với toàn bộ vũ trụ chủng tộc bị chúng thần khinh bỉ Tại sao bọn chúng lại bị chúng thần khinh bỉ? La Trinh lầm bầm hỏi. Mạc lão đại cười lớn lắc đầu, sau đó mới lên tiếng, cái này thì không biết được bảy có lẽ các giới chủ, thiên tôn kia mới biết rõ nguyên nhân trong đó. La Trinh hơi gật đầu, nhưng từ trong lòng La Trinh lại truyền tới một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Giống như cơ thể một người bị một thứ gì đó không biết tên xâm phạm, đáy lòng tự nhiên sẽ có cảm giác nguy cơ. Hắn liền hỏi tiếp, vậy vì sao thần khí tộc lại có thể tiến vào đại thế giới này? La Trinh cũng biết cảm giác nguy cơ này vì sao mà tới. Từ sau khi dùng hợp với ý chí của đại thế giới, La Trinh dần dần hòa làm một chỉnh thể với toàn bộ đại thế giới. Bây giờ khi biết mặt trái đại thế giới cất chưa thứ kinh khủng như vậy, tất nhiên hắn cũng sẽ thấy đồng cảm. Không biết nữa, nhưng tất nhiên ta sẽ bẩm báo chuyện này với thiên vị tộc. Về phần bên trên có hứng thú điều tra hay không, không phải ta nói là được. Mạc lão đại nhìn thẳng phía trước và nói, thần khí tộc thần bí mà mạnh mẽ, không phải đám cường giả thân cực cảnh bọn họ có thể can thiệp. Nhiệm vụ chính bây giờ của Mặc Lão Đại là tìm ra Tháp Linh Lung mà thôi. La Trình khẽ gật đầu. Cho dù những sinh linh bóng ma này muốn làm gì thì với thực lực bây giờ của hắn cũng không thể nào can thiệp được. Bây giờ vẫn nên trở về rồi hãy nói. Sau khi vòng quay bắt quái thiêu đốt máu tươi của Cáp Bằng, tốc độ bay của nó gần như vượt qua nhận thức của La Trình. Ban đầu dưới trạng thái gió bão tạm ngừng, La Trình muốn đi ngang qua toàn bộ bạo loạn Tinh Hải cũng phải mất mấy ngày. Lần này lại chỉ mất có hai canh giờ. Sau hai canh giờ. Vòng quay bắt quái lao ra khỏi trận gió bão điên cuồng này, ở phía trước lại nổi lên một khối màu đen thui, chậm rãi nhô lên từ đường chân trời. Thấy khối màu đen thui kia, ánh mắt La Trình hơi lé lên. Đó chính là một góc của Trung vực. Trong nội tâm hắn mơ hồ trở nên kích động. Sau gần nửa năm sông sáo trong tứ đại thần quốc, rốt cuộc hắn cũng đã trở lại. Vèo. Ngư Long Tông nằm ở phía đông Trung vực, trong mấy lần Trung vực gặp hỗn loạn cũng không xảy ra chút tổn hao nào. Lúc này rất nhiều võ giả của Ngư Long Tông đang tu luyện trước cửa núi. Đúng lúc này, mọi người liền thấy trên mặt biển có một điểm đen nhỏ, bắn tới với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, tốc độ kia hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Từ xa đến gần, từ gần đến xa, từ khi điểm đen kia xuất hiện đến khi điểm đen kia biến mất cũng chỉ trong khoảng một hai nhịp thở, lóe lên một cái rồi biến mất. Thầy ơi, đó, đó là vật gì vậy? Một võ giả trẻ tuổi hỏi. Ảo giác, biết chưa? Ảo giác? Luyện công cẩn thận cho ta. Một vị trưởng lão mắng. Thật sự là ảo giác sao? Hình như ta cũng thấy. Tốc độ kia, e là người đứng đầu trung vực là La Trinh cũng không làm được đâu. Xem ra tất cả chúng ta đều xuất hiện ảo giác rồi. Từ sau khi La Trinh giết chết Thôi Tà, uy thế của hắn ở trung vực đã đạt đến đỉnh điểm, thay Thôi Tà trở thành người đứng đầu danh sướng với thức ở trung vực. Đủ loại sự tích liên quan tới La Trinh cũng không ngừng được lưu truyền. Nhưng trong khoảng thời gian La Trinh không ở đây, trong trung vực cũng không yên ổn. Hư Linh Tông vốn đã bị Thiên Tà Tông tiêu diệt này đã lần nữa được xây dựng lại mặc dù hư linh tông và thành hư thiên đều bị thanh tẩy một lần nhưng một vài nhân vật thèn chốt vẫn còn sót lại xây dựng lại hư linh tông trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện gì quá hoang đường nhưng nguyên khí đã bị tổn thương không qua mấy trăm năm thì e là khó mà lấy lại được địa vị đứng đầu trung vực như trước trừ hư linh tông được xây dựng lại ra dường như độc vương vu chiêm hà kia lại hoạt động lần nữa hắn tập hợp một vài cấp dưới cũ của thiên tả tông có khuynh hướng muốn cho tàn lại cháy lúc trước sau khi la trinh tiêu diệt thôi tà Phu chiêm hà đã nhanh chóng lẩn mất và lại ẩn cư. Năm đó Phu chiêm hà này trốn ở đầm Vân Mộng mấy trăm năm, có lẽ hắn đã chán cuộc sống ở ẩn, nên sau khi có được tin tức La Trinh đi đến tứ đại thần quốc thì có vẻ hắn lại tình kế gì đó. Đối với những chuyện này, nếu La Trinh thông qua ý chí của đại thế giới, hắn là có thể tra ra được. Sau khi dung hợp ý chí của đại thế giới, La Trinh đã có thể biết hết mọi chuyện trong đại thế giới này. Muốn tìm bất kỳ tin tức gì cũng chỉ cần một suy nghĩ mà thôi. Chẳng qua La Trinh cũng không dùng đến năng lực này hắn chỉ thỉnh thoảng điều tra một chút tình trạng của ninh vũ điệp vèo cho dù là bạo loạn tinh hải rộng lớn vòng quay bắt quái này cũng chỉ dùng hai canh giờ là tới mà một cái bạo loạn tinh hải chắc có thể chứa được hơn trăm cái trung vực cho nên từ lúc tiến vào trung vực rồi đến thành thiên khải chỉ mất thời gian khoảng một nén nhang mà thôi đứng trên bầu trời thành thiên khải mạc lão đại nhau mắt nhìn xuống ngay sau đó hỏi ở đây sao la trình gật đầu vũ trạch liền nói mau đi đi chúng ta chờ ngươi la trình chắp tay với mấy người và nói Nếu các vị đã tới trung vực, sao không? Không cần. Thành phong ngạo nghĩa nói, chúng ta không có hứng thú với nơi này. Mạc lão đại không nói gì, mấy người khác ai nấy cũng ngồi xếp bằng, cặp mắt nhắm hờ, giống như đang ngủ. Đám người này cũng đủ thối tha, chẳng qua ta cũng chỉ khách khí một chút mà thôi. La Trinh trợn mắt một cái, chuẩn bị rời khỏi vòng quay bắt quái này. Nhưng ngay lúc La Trinh chuẩn bị rời khỏi vòng quay bắt quái thì lại nghe thấy cổ bụi nhi nói, La Trinh, ta đi xuống với ngươi. Vũ Trạch cười ha ha rồi nói, "Tiểu sư tỷ, cái chỗ chết tiệt này so với thần quốc bên cạnh còn kém xa tít tắp, có cái gì hay mà đi? Ai cần ngươi lo." Cổ hội Nhi hừ lạnh một tiếng, lúc này mới cùng La Trình bay vọt xuống. Có lẽ Cổ hội Nhi cảm thấy đám Thanh Phong và Vũ Trạch hết sức quá đáng, nên mở miệng ăn ủi La Trình, đừng quan tâm đám người đó, bọn họ xuất thân từ thượng giới, trời sinh ngạo mạn. La Trình cười nhẹ, hắn căn bản không để trong lòng, sự ngạo mạn này từ lúc la trinh vừa mới bước lên con đường võ đạo cũng đã gặp qua không ít từ sùng dương đến đế đô từ đế đô đến thanh vân tông từ thanh vân tông đến vân điện dù ở đâu thì cũng không thiếu người như vậy cho nên la trinh đã quen rồi mặc dù sáu người phía trên kia đều là cường giả thần cực cảnh nhưng về bản chất tính chất ngạo mạn lại không khác nhau chút nào hai bóng người trên bầu trời bay vụt xuống sau đó chạy thẳng tới điện thiên thần thông qua ký ức của lại thế giới la trinh biết trong nửa năm quan ninh vũ điệp vẫn luôn ở bên trong điện thiên thần lần này hắn vội vã muốn nhìn thấy ninh vũ điệp nên thậm chí cũng lười thông báo cho bao vị minh chủ ngay lúc la trinh vừa mới hạ xuống bên trong điện thiên thần thì xung quanh điện thiên thần bỗng xuất hiện hơn trăm phủ văn veo veo veo veo toàn bộ phủ văn đồng thời phát ra ánh sáng từng luồng sáng phóng về phía la trinh và cổ bội nhi muốn chết sao cổ bội nhi không biết chuyện sắc mặt nhất thời trầm xuống đó hoa bên mắt phải bắt đầu xoay tròn mặc dù uy lực của những luồng sáng này hoàn toàn không là gì trong mắt cổ bội nhi Giống như con chuột nhỏ không thể nào làm sư tử bị thương Nhưng nếu dám công kích sư tử Hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng Chương 910 Người gầy đàn Những ánh sáng đó bắn mạnh lên người La Trinh và Cổ Bội Nhi Nhưng cũng không khiến họ bị thương La Trinh có thân thể thành khí Cổ Bội Nhi lại có chân nguyên hậu thể Những phù văn cấp 3, cấp 4 này đâu có thể làm hại họ được Người nào Điện thiên thần chính là nơi quan trọng của thương minh ta Ai tự tiện xông vào chính là đối địch với thiên hạ thương minh Hơn 10 bóng người trở thoáng hiện ra. Người đi đầu có khuôn mặt anh Tuấn, hai mắt sáng như sao, trong tay cầm một thanh đao cong. Thị ánh mắt của hắn quét về phía La Trinh thì cũng hơi sững sờ. La Trinh mỉm cười một cái, mở miệng gọi, Ngao Tường. La, La Trinh. Ngao Tường quan sát La Trinh vài lần, trong hai mắt cũng lẻ lên vẻ vui mừng, người đã trở về. Đây không phải lần đầu tiên La Trinh trở về. Nhưng lần trước, khi La Trinh rời khỏi trung vực thì vẫn luôn không có tin tức gì, đại đa số mọi người đều cho rằng La Trinh đã chết ở bên ngoài. Lần này đi tứ đại thần quốc. Tuy trong lòng mọi người lo lắng cho hắn, nhưng cũng biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về, chỉ không ngờ hắn lại có thể trở về sớm như vậy. Nhưng, bạo loạn tinh hải kia, Thiên hạ Thương Minh hiện nay hầu như cứ cách mỗi tuần lại có tin tức từ phía cực đông trung vực truyền về. Cơn bão bạo loạn tinh hải trên không cũng đã bắt đầu ngay từ mấy tháng trước. Cơn bão này rất dữ dội, ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không thể ngăn cản được. Võ giả trong đại lục thần quốc muốn đi vào trung vực thì cũng chỉ có thể nhân lúc bão ngưng mà đi. Đó cũng chính là tấm lá chắn thiên nhiên của trung vực kỳ bão đã nổi đại lục thần quốc và trung vực ở trong trạng thái hoàn toàn cắt đứt liên hệ không biết la trinh đã trở về như thế nào nhìn vẻ mặt tò mò của ngao tường la trinh chỉ cười nhẹ rồi nói vì sao trong điện thiên thần lại phòng thủ chặt chẽ như vậy hiện tại toàn bộ trung vực hẳn là đã do thiên hạ thương minh làm bá chủ mà thành thiên khải chính là trung tâm của thiên hạ thương minh thì có ai dám xông vào tuy nói trước đây thiên hạ thương minh đã phái thêm không ít người canh gác điện thiên thần nhưng không chặt chẽ như thế này hiện tại dường như là đang phòng vợi người nào Nga tưởng lại nói, là trình huynh, huynh rời khỏi trung vực đã nửa năm nên có một số việc không rõ. Vũ chiêm hà kia hình như cũng không cam lòng chuyện thiên tà Tông bị tiêu diệt, mới đây xuất hiện tình trạng cho tàn lại cháy. Cho nên minh chủ mới hạn lệnh tăng thêm lực lượng canh khác. Trong khoảng thời gian này ta cũng nhận lệnh điều động tới canh giữ điện thiên thần. Vũ chiêm hà. Lông mày là trình hơi nhớ nhíu lai Ban đầu ở bên ngoài thành thiên khải, sau khi là trình giết chết thôi tà thì vũ chiêm hà đã bỏ trốn. Khi đó... La Trinh đang vội cứu chữa cho Ninh Vũ Điệp nên hoàn toàn không để tới ý người này. Huống hồ, diện tích của toàn bộ trung vực cũng không coi là nhỏ, muốn tìm ra một người đang chạy trốn thì đúng là không dễ dàng. Mà thôi tả đã bị hắn giết chết, một phu chiêm hắn nhỏ nhỏ cũng chẳng thể giấy lên nổi gợn thì tên này dường gì. Thế nên La Trinh cũng không tiếp tục truy tìm nữa. Không ngờ sau khi mình rời đi thì tên này dường như lại không yên phận. Khác với trước kia, hiện tại La Trinh đã dung hợp với ý chí của đại thế giới. Chỉ cần ở trong đại thế giới này thì dù vu chiêm hà có trốn ở chân trời góc biển, La Trinh đều có thể tìm ra chỉ trong khoảnh khắc. Ta biết rồi. La Trinh hơi nhếch lên một nụ cười lạnh, cứ để cho cả sống thêm mấy canh giờ. Sống thêm mấy canh giờ. Đây là ý gì? Ngao tưởng hơi sững sờ. Ngao tưởng đương nhiên biết rõ thiên phù biến thái của La Trinh. Mặc dù chỉ có thời gian nửa năm, vậy mà đã đủ để hắn thăng cấp lần nữa. Nhưng cho dù La Trinh có bước vào sinh tử cảnh, có thể nháy mắt giết vu chiêm hà nọ thì cũng không thể nào làm cho vu chiêm hà chỉ sống thêm mấy canh giờ nữa được chứ dù sao thì muốn tìm ra vu chiêm hà ở trung vực lớn như vậy cũng sẽ tiêu hào không ít thời gian và sức lực veo veo veo đúng lúc này lại có mấy đường ánh sáng bay phủ tới bọn họ chính là ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh la trinh la trinh huynh người đã trở về đám người thạch khắc phàm yên duyệt sơn và mạc hải sơn nhanh chóng đến điện thiên thần trên mặt ai nấy đều vui vẻ Bọn họ đã tin tưởng La Trinh tới cực điểm. Những viên sinh mạnh nguyên thạch trong đại lục thần quốc đó đối với người khác mà nói thì chỉ sợ là khó mà lấy được. Nhưng đối với dạng người có số mệnh lớn như La Trinh thì cũng không phải là chuyện gì khó khăn. La Trinh mỉm cười, cũng gật đầu đáp lại từng người. Thực ra bây giờ trái tim La Trinh đã sớm ở trong điện thiên thần rồi, khổ nỗi đám người này cứ thi nhau kéo đến, La Trinh cũng phải hoàn tất lệ nghĩa tối thiểu. La Trinh, vị bên cạnh này chính là Đám người thạch khắc phàm, yên duyệt sơn liếc mắt quan sát cổ Bụi nhi. Vẻ mặt đều có chút kinh hãi. Bọn họ mặc dù là hư kiếp cảnh hậu kỳ, nhưng nếu cường giả không che giấu tu vi của mình thì bọn họ vẫn có thể nhận ra. Ví dụ như đám đại năng thần hải cảnh, từ đồ hạo thiên trước đây, bọn họ có thể cảm nhận được sự chênh lệch tu vi giữa mình với đối phương. Nhưng cô gái trước mắt này, hình như không phải là sinh tử cảnh, mà cũng không phải thần hải cảnh. Thần hải cảnh đã là cực hạn trong nhận thức của đám người thạch khắc phàm. Cường giả sinh tử cảnh trong trung vực số lượng đã cực ít. Lột phá sinh tự cảnh thì chẳng khác nào trở thành mấy người đứng đầu trên đại lục. Về phần thần hải cảnh, trong lịch sử trước này chưa từng có. Chỉ có ở bên kia bạo loạn tinh hải, trong đại lục thần quốc mới tồn tại nhân vật có tu vi thần hải cảnh. Đó chính là cường giả đứng đầu toàn bộ đại thế giới này, cũng là thực lực cực hạn của thế giới này. Nhưng bà vị minh chủ quan sát mãi mà vẫn không nhìn ra tu vi của cô bội Nhi. Đồng thời, bọn họ cũng rất chắc chắn cô gái này hoàn toàn không che giấu tu vi của mình. Rốt cuộc cô là nhân vật ở cấp độ nào? Chẳng lẽ lại là sự tồn tại vượt qua cả đại năng thần hải cảnh? Dựa theo quy tắc, ở nơi đây mà nói, chẳng phải nhân vật hùng mạnh như vậy vốn không nên xuất hiện sao? Trong lòng ba người cũng thầm suy đoán. Là trình này quả thật là quá bất thường. Các cường giả hắn đưa về cứ lần sau lại mạnh mẽ hơn lần trước. Lần trước vừa đưa về một nhóm đại năng sinh tử cảnh cùng mấy vị đại năng thần hải cảnh thì thôi, lần này hình như còn khủng bố hơn. Thực tế trên đường chạy tới điện thiên thần, bọn họ đã phát hiện ra cái vòng quay bắt quái kia nhưng chẳng qua bọn họ không dám tới gần à vị này chính là một vị la trình suy nghĩ một chút trong thoáng chốc không biết nên dùng từ ngữ gì để giới thiệu cổ bội nhi dù sao thì thân phận của hắn hoàn toàn không được đám cổ bội nhi thừa nhận mà la trình với bọn họ cũng không tính là bạn bè xong cổ bội nhi lại thản nhiên nói đương nhiên là bằng hữu tính cách của cổ bội nhi có hơi kỳ quái nhưng thái độ lại nghiêm chỉnh hơn mấy người kia nghe thấy cổ bội nhi trả lời như vậy la trình khẽ gật đầu lúc này mới nói thạch minh chủ Ta đi vào trước, ta đã có sinh mệnh nguyên thạch rồi." Mọi người gật đầu, nhưng hoàn toàn không theo La Trinh đi vào. Tất cả mọi người đều hiểu rõ quan hệ của La Trinh và Ninh Vũ Điệp, điện Thiên Thần này cũng xem như là cấm điện trong thành Thiên Khải. Ngoại trừ Khê Ấu cầm và một vài tỷ nữ có thể ra vào thì người khác không thể vượt qua lối chỉ nửa bước. La Trinh tiến thẳng vào điện Thiên Thần, cô bội nhi cũng đi theo sau. Mà bên cạnh cửa điện Thiên Thần có một tỷ nữ vẫn luôn chờ ở đây, thấy La Trinh tiến đến liền khôn khéo nói: "Là công tử, Ninh điện chủ đang nghe đàn ở Hoa Viên sau điện." Mời đi theo ta. Nghe đàn. La Trinh hơi sững sờ, nàng tỉnh rồi. Một ngày trước, La Trinh còn âm thầm xem xét tình hình gần đây của Ninh Vũ Điệp, nàng vẫn ngủ say như trước, làm sao có thể nghe đàn. Tì nữ khẽ cười nói, lát nữa La Công Tử sẽ biết thôi. Sau khi băng qua điện thiên thần chính là khoảng sân sau chống chảy. Trong sân này đủ loại hoa cỏ tươi tốt, mặt thông là một hồ nước trong suốt thế đáy, đầy hoa sen trắng nõn. Nhìn qua thì toàn bộ phần sân sau đều rất yên tĩnh. Nhưng La Trình lại cảm nhận được mấy trăm tấm phù văn phòng ngự ở xung quanh. La Trình khẽ mỉm cười, lại bước đi hai bước, chợt nghe thấy một tràng tiếng đàn dễ nghe bay đến bên tai. Cách đó không xa lại thấy Ninh Vũ Điệp mặc một thân thường phục màu xanh lam nằm ở trên một chiếc giường hẹt lịch sự tao nhã. Cách đó vài bước lại có một cô gái khoác sam y màu tím, ngón tay đang lướt như bay trên dây đàn. Kỹ thuật cày đàn của cô gái này cao siêu vô cùng, ngoại trừ việc dùng ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn ra thì còn dùng chân nguyên hỗ trợ. Cho nên người thường rất khó có thể tạo ra được tiếng nhạc giống như cô. Cô nàng áo tím kia đang tập trung tinh thần đánh đàn, nghe thấy phía sau có tiếng động thì cũng thản nhiên nói, tiểu thanh, mang trà lại mới pha tới đây. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.